Từ Ma U Nguyệt xem những người này, mười mấy, ăn mặc tới xem tất cả đều là nhà giàu thiếu gia. Bất quá bọn họ đều không có mang thị vệ, liền ga sai vật cũng chưa mang. Tuy rằng có hai cái nói chuyện có chút khinh miệt, nhưng là đại thể tới nói cũng khỏe, cũng không có quá kỳ thị nàng. Công tử Uyên, ngươi muốn mang theo nàng. Tào Thành An là cái tiểu mập mạp, tiến đến công tử Uyên bên người hỏi. Đúng vậy. Công tử uyên gật đầu Chúng ta thi đấu làm sao bây giờ? Đương nhiên là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành Công tử uyên không chút nghĩ ngợi mà nói Ngươi mang theo nàng cùng nhau Tào thành an kinh ngạc mà nhìn công tử uyên Ta biết các ngươi quan hệ hảo Nhưng là chúng ta đây chính là thi đấu Ngươi đến lúc đó thua nhưng đừng tìm lý do Thiết, ai thua ai thắng còn không biết đâu Công tử Uyên không phục mà nói, ngươi thua đến lúc đó nhưng đừng không nhận chướng. Ngươi liền thổi đi, mang theo cái kia phế vật, ngươi có thể thắng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Công tử Uyên hử hử nói, liền tính mang theo tư mã u nguyệt, muốn thắng hắn còn không phải một bữa ăn sáng. Mục ra thiếu ra mục kên thỏ qua tới, vỗ công tử Uyên bả vai, nói, ta liền không nghĩ ra. Ngươi công tử Uyên cũng coi như là công tử ra thiên tài, như thế nào liền thích cùng thành chủ phụ phế tài toàn ở bên nhau. Ta vui, ngươi quản được. Công tử Uyên vỗ rớt hắn tay, đi nhanh đi phía trước đi đến. gia gia hỏa này làm sao vậy? Mục kênh kinh ngạc mà chỉ vào công tử Uyên. Trước kia ta nói thời điểm hắn cũng không lớn như vậy phản ứng, lần này còn hướng ta phát hỏa. Ngươi không phát hiện hiện tại xem tịch nhi ánh mắt không giống nhau, tiêu ra đại tiểu thư tiêu nhược bạch chư chư môi, trong mắt mang theo trêu chọc chi ý. Ngươi là nói, mục kên cùng Tào thành an chừng lớn đôi mắt, sao có thể, bọn họ không phải vẫn luôn đều như vậy sao, tên kia như thế nào đột nhiên sẽ đột nhiên thích cái kia phế vật, này cũng quá không thể tưởng tượng. Các ngươi không phát hiện, tịch nhi cùng trước kia cũng không giống nhau. Tiêu nhược bạch hỏi, hình như là không giống nhau, một kên vuốt chính mình cầm, chẳng lẽ là bởi vì mất trí nhớ nguyên nhân? Mất trí nhớ sẽ làm người liền tính tình đều thay đổi, Tào Thành An không tin, ngươi cảm thấy ngươi sẽ sao? Ta, tiểu ra ta liền tính là mất trí nhớ, cũng khẳng định không đổi được tính tình này, một kên hử lạnh. Nhưng lá nàng không giống nhau. Tuy rằng vẫn là giống nhau phế vật giống nhau mặt, nhưng là cho người ta cảm giác chính là bất đồng. Tiêu nhược bạch nghi hoặc nói, chẳng lẽ liền nàng mất trí nhớ biến hóa đại? Xem đi, dù sao về sau ở chung thời gian cũng nhiều. Ta cảm thấy, cậu không đổi được sao sao sao sao, nàng bản tính vẫn là như vậy. Tào Thành An nói. Họ Tào, ngươi biết cái gì kêu miệng chó phun không ra ngả voi sao? Tư má U Nguyệt cũng không quay đầu lại hỏi. Ta như thế nào không biết? Tào Thành An không nghĩ tới tư Ma U Nguyệt sẽ nghe được bọn họ nói chuyện, theo bản năng mà trả lời, theo sau mới phản ứng lại đây, kêu lên, ngươi mắng ta là cẩu. Có sao? Là chính ngươi dò số chỗ ngồi đi. Tư Ma U Nguyệt quay đầu lại, có người khác nói nói bậy, này cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Nơi nào có ngươi? Chúng ta chính là quang minh chính đại nói, tào thành an phản bác. Trước kia các nàng cũng là nói như vậy, nhưng là bởi vì mộ dung tịch không có linh lực, cho nên nghe không được, không nghĩ tới hiện tại nàng cư nhiên nghe được. Chẳng lẽ mất trí nhớ sẽ làm người thính lực cũng biến hảo? Tư ma u nguyệt vô vỗ, vỗ tiểu hắc, ý bảo nó dừng lại, sau đó xoay người nhìn hắn, nói, ngươi liền như vậy khẳng định. Công tử Uyên mang theo ta liền không thể thắng ngươi. Đương nhiên, ta chính là chờ hắn nhận thua kêu đại ca đâu. Nếu hắn thắng đâu, kia tự nhiên hắn chính là đại ca. Vậy ngươi chuẩn bị tốt đương tiểu để đi. Tư má U Nguyệt cười nói, ngươi nhất định sẽ thua tâm phục khẩu phục. Thiết, hiện tại cũng không phải là nói mạnh miệng thời điểm. Chờ các ngươi tới rồi cổ Lan Sơn mới biết được lần này thi đấu các ngươi cỡ nào không có ưu thế. Tào Thành An cười tủm tỉm mà nói. Phải không? Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ đi. Tư Mã U Nguyệt rất là tự tin, nàng bộ dáng này, cơ hội đều phải làm người đối nàng lau mắt mà nhìn. Chính là nàng kế tiếp sự tình lại làm đại gia thiếu chút nữa ngã quỷ trên mặt đất. Công tử Uyên, các ngươi thi đấu nội dung là cái gì? Hóa ra nàng căn bản không biết thi đấu nội dung. Cái gì cũng không biết gửi dám khoác lác này cùng trước kia thật đúng là giống nhau như đúc. Hiện tại bọn họ tin tưởng, nàng vẫn là nàng, mặc dù là mất trí nhớ, tính tình cũng một chút không thay đổi. Công tử uyên cũng là vô ngữ, nàng điểm này cùng tịch nhi thật là giống nhau, nhưng là vì cái gì hắn trước kia cảm thấy tịch nhi chính là đùa giỡn, nhưng là trước mắt nàng nói lại là thật sự đâu. Tịch nhi, thi đấu sự tình ngươi không cần phải xen vào, đến lúc đó đi theo ta bên người thì tốt rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn nói, ta mang ngươi ra tới, tự nhiên sẽ đem ngươi bình an mà đưa trở về. Nói lên cái này, mộ dung tịch, ngươi lần trước rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào sẽ bị người đuổi giết đến dưới vực sâu mặt đi? Tiêu nhược bạch hỏi, này ta chỗ nào biết? Cha ta nói. Luôn có như vậy chút đuôi mù người đối nhà của chúng ta hâm mộ ghen tị hật, đánh không lại cha ta, đành phải tìm ta xuống tay. Chỉ tiếc ta không nhớ rõ phía trước sự tình, bằng không nói không chừng còn có thể nhớ tới điểm manh mối, cha được là ai hạ độc thủ đâu. Tư má U Nguyệt rất là buồn giàu nói, này mất trí nhớ cũng thật là đủ chán ghét. Ngươi cũng đừng dối dăm cái này, hội thúc như vậy lợi hại, nhất định có thể tra được là ai đối với ngươi xuống tay. Tiêu nhược bạch nói, "Ân, ta cũng là như vậy tưởng, cha ta là ai à, ai có thể so đến quá hắn. Tư Ma u nguyệt cười tủm tỉm mà nói, một ngày nào đó, cha ta sẽ bắt được những người đó tới cấp ta báo thù. Công tử viên ở phía sau chiều chiều khóe miệng, gia hỏa này không phải nói nàng không tiếp xúc quá tịch nhi sao, làm sao nói chuyện thời điểm rộng giống như... Ma má u nguyệt nhìn đến hắn vô ngữ bộ dáng, chiều hắn cười cười. Còn không phải là bắt trước mộ dung tịch, nói chuyện sao? Nàng là chưa thấy qua mộ dung tịch, nhưng là trong phủ thành chủ như vậy nhiều người, lại có nghe sơn nghe thủy ở, còn có thể không biết nàng là cái dạng gì. Đúng rồi, các ngươi nói cổ lan sơn gần nhất thực náo nhiệt, rốt cuộc là sự tình gì a? Cùng các ngươi lần này thi đấu có quan hệ sao? Nàng hỏi, Ngươi cư nhiên không biết, cha ta bị sự tình lần trước dọa tới rồi, không chuẩn ta ra cửa, cũng không cho thám thính bên ngoài sự tình, cho nên, ta cái gì cũng không biết, tư ma u nguyệt nhún nhún vai. Ngươi cư nhiên ở nhà ngốc được, mọi người ngạc nhiên mà nhìn nàng. Đừng kinh ngạc, mau nói cho ta nghe một chút đi rốt cuộc sao lại thế này, tư ma u nguyệt thúc giục nói kỳ thật cũng không có gì, chính là cổ lan sơn minh thú gần nhất tương đối dung chuyển, cho nên có tin tức nói có bảo bối xuất thế, không ít thế lực được đến tiếng gió đều chạy tới. Mục kên nói, có bảo bối xuất thế, cha ta như thế nào không phản ứng? Ngươi này tin tức không phải là giả đi? Tư Mã U Nguyệt nghiêng đầu, mày nhíu chặt, các ngươi này tin tức có thể tin được không? Có thể hay không dựa chúng ta không biết. Bất quá có không ít người tới là được, người gần nhất không có ra cửa cho nên không biết, trong thành gần nhất tới thật nhiều người. Mục kên nói, đều là hướng về phía kia bảo bối tới. Vẫn là cảm thấy không đáng tin cậy, chúng ta trong thành người cũng chưa phản ứng, như thế nào những cái đó xa địa phương người lại như vậy tích cực. Tư ma u nguyệt vỗ vỗ tay, bất quá nếu chúng ta đều tới, vậy đi tìm tòi đến tột cùng đi. Mộ dung tịch, ngươi liền tính mất trí nhớ, vẫn là như vậy gan lớn, ngươi sẽ không sợ lại xảy ra chuyện nhi. Tào Thành An treo chọc nói. Sợ cái gì? Sợ sẽ không phải cha ta nữ nhi. Tư Mã U Nguyệt vô vô tiểu hắc, mọi người tiếp tục đi phía trước đi. Mà những cái đó đối tư Mã U Nguyệt có chút xem thường người, nhìn đến công tử Uyên, Tào Thành An, Mục kên. Tiêu nhược bạch đối tư má u nguyệt thái độ đều không tồi, cũng cũng không dám nói cái gì nữa. Ở bọn họ trong mắt, tư má u nguyệt chính là có cái thành chủ cha mà thôi, nhưng là bản chất vẫn là phế vật. Chính là mặt khác bốn người liền không giống nhau, bọn họ đều là mạnh nhất gia tộc thiếu gia tiểu thư, cũng là trong nhà thiên tài, loại người này để cho người kính nể. Nếu chế nhạo tư Ma u nguyệt mà khiến cho bọn họ phản cảm phải không thường mất. Rốt cuộc bọn họ đều là mấy người tùy tùng, còn muốn dựa vào bọn họ hỗn. Đoàn người đi rồi một ngày mới đến cổ Lan Sơn, bởi vì trong núi nguy hiểm, đại gia liền ở vào núi sau không lâu liền tìm cái trống trải địa phương hà trại. Tư má u nguyệt mấy thứ này đều chuẩn bị có, nhìn đến nàng thuần thục mà lấy ra lều trại chát lên, những người khác đều giống nhìn thấy quỷ giống nhau. Tịch nhi, ngươi chừng nào thì học được chát lều trại. Trước kia không đều là ngươi thị vệ chát sao. Tiêu nhược bạch lều chạy liền ở nàng bên cạnh. Chính mình lều chạy còn không có chát hảo. Liền nhìn đến tư ma u nguyệt đã chuẩn bị cho tốt. Không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy nha. Xem bọn họ lộng như vậy nhiều lần. Chính mình cũng học xong. Tư ma u nguyệt vô vô tay. Kéo ra lều chạy chui đi vào. Bắt đầu bố trí bên trong. Chỉ chốc lát sau. Công tử viên bốn người đều chạy đến nàng lều chạy tới, nhìn đến bên trong cực kỳ xa hoa bãi sự, đều hết chỗ nói rồi. Ta nói mộ dung tịch, chúng ta đây chính là đóng quân giá ngoại, ngươi lộng nhiều như vậy bảo bối làm gì, không chê khó được thu thập a. Tào Thành An thổn thức nói. Ta lại không phải ra tới chịu tội, đương nhiên muốn chính mình thoải mái một chút. Tư má u nguyệt ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là trong lòng vẫn là giống nhau có chút vô ngữ, bởi vì này đó đều là trước đây mộ dung tịch ra cửa thói quen, mộ dung hội làm người đưa lại đây. Nếu nàng muốn giả mộ dung tịch, tự nhiên này đó cũng muốn chú ý, ai biết nơi này có hay không lần trước hại quá nàng người. Ngươi cùng nếu bạch đều là đại tiểu thư, như thế nào nhân ra lều trại tươi mát lịch sự tao nhã, ngươi thoạt nhìn liền như vậy thế tục đâu. Mục kênh cũng cảm thán. Ta vui, ngươi quản được, hảo hảo, ta muốn đi ngủ, các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi, tư Ma u nguyệt đem người toàn bộ đuổi ra đi. Công tử viên nhìn đến nàng cấp khó rằng nổi bộ dáng, dặn dò nói, chúng ta cũng chưa mang thị vệ ra tới, ngươi buổi tối cũng không nên đi ra ngoài, để ý gặp được minh thú. Ta biết đến, đi ra ngoài đi đi ra ngoài đi, tư Ma u nguyệt đem hắn cũng đẩy đi ra ngoài. Sau đó kéo lên rèm cửa Hô, nàng thật dài phun ra một hơi Sau đó nằm đến trên giường lớn Tích nhỏ giọng nói thầm nói Không biết muốn đỉnh cái này thân phận bao lâu Ai, vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện Sớm một chút tiến vào minh sát sư Tiểu Linh tử sớm một chút hảo lên Cách mạng chưa thành công Các đồng chí còn cần nỗ lực Nàng từ trên giường bỏ dậy Bắt đầu tu luyện Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai công tử Uyên tới kêu nàng ra cửa. Tịch nhi, ta như thế nào cảm thấy khí tức của ngươi so ngày hôm qua giống như hiếu thắng một ít. Công tử Uyên nghi hoặc mà nhìn nàng. Có sao, ngươi không ngủ tỉnh đi. Tư má U Nguyệt nói xong đi thu thập đồ vật, đem hôm qua bày ra tới lại thu được nhẫn không gian. Nàng phát hiện cổ Lan Sơn hồn lực đặc biệt đầy đủ. Tối hôm qua lại là nàng lần đầu tiên tu luyện hồn lực, cho nên hiệu quả lộ rõ, nàng cảm thấy đã chạm đến minh sát sư kia tầng bích chứng, chỉ cần lại tu luyện một đoạn thời gian, nàng là có thể thăng cấp thành công. Càng đi cổ Lan Sơn đi, nàng càng thêm hiện nơi này là một cái tu luyện hảo địa phương, hồn lực thật sự quá nồng đậm. Nàng nhớ rõ lão tổ dùng cuối cùng lực lượng đem nàng đưa đến quỷ giới tới, chẳng lẽ lão tổ là cố ý tuyển định cái này địa phương? Tịch nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Công tử viên ở nàng trước mặt cưa cưa tay. Tư mã u nguyệt lấy lại tinh thần, nhìn hắn hỏi, làm gì? Chúng ta phải đi. Công tử viên ủy khuất nói, ra hỏa này đến trong núi tơi sau cả ngày biểu tình hoảng hốt, một chút đều không quan tâm chính mình. Đi nơi nào? Nàng hỏi. Ngươi vừa rồi có hay không nghe chúng ta nói chuyện à? Tào Thành An nói, nơi này hai con đường, chúng ta từng người đi một cái, trời tối sau có thể ở kia tòa sơn chân hội hợp, xem ai trong tay đồ vật nhiều, liền tính ai thắng. Đây là các ngươi thi đấu, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đây là ngày đầu tiên, mặt sau còn có mấy ngày đâu. Liền so cái này, cũng quá không kỹ thuật hàm lượng, nàng còn tưởng rằng này đó tiểu gia hỏa sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Ngươi nhưng đừng khinh thường cái này, nếu chúng ta ai có thể được đến trong lời đồn bảo bối, liền thắng định rồi. Tào Thành An hử lạnh. Nói cách khác, mặc kệ mặt khác như thế nào, nếu ai được đến kia bảo bối, liền tính thắng. Tư mã U Nguyệt hỏi. Không sai. Nếu là không kia bảo bối đâu? Kia tự nhiên là ai đổ vật giá trị cao ai thắng? Tư mã U Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu. Đối công tử Uyên nói, chúng ta đi thôi. Chỉ có nàng cùng công tử Uyên động mặt khác mười mấy người đều không có động Chỉ có chúng ta hai người. Nàng hỏi. Ân, bọn họ đều không tin ta sẽ thắng. Công tử Uyên nói, bất quá, ta cũng không cần bọn họ trợ giúp. Là bởi vì ta, Tư Mã U Nguyệt lập tức đoán được. Không thể nào nhi... Chẳng qua những người đó đều là bọn họ tùy Tùng Nhi, ta đám kia tùy Tùng Nhi không có tới. Công tử Uyên cười nói, một chút cũng không thèm để ý. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không thua. Tư má U Nguyệt vô vỗ công tử Uyên bả vai, khẳng định mà nói. ân công tử Uyên cười đến càng sáng lạ, không phải bởi vì hắn cảm thấy thật sự có thể thắng, mà là bởi vì nàng lời nói. Còn có kia một câu chúng ta. Tào Thành An, dù sao ngươi nơi này có nhiều người như vậy, ta liền theo chân bọn họ cùng nhau đi. Tiêu Nhược Bạch chiều bọn họ chào hỏi, đuổi theo tư Ma U Nguyệt cùng công tử Uyên, nói, các ngươi không ngại ta và các ngươi cùng nhau đi. Nếu Bạch, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau, công tử Uyên có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Nhược Bạch. Nhiều người như vậy, hắn cùng Tiêu Nhược Bạch quan hệ rất là giống nhau. Không nghĩ tới lúc này nàng sẽ lựa chọn tới chợ giúp chính mình. Ta chỉ là không quá thích cùng rất nhiều vua nịnh nọt ở bên nhau. Tiêu nhược bạch nhún nhún vai, dường như thật là bởi vì cái này giống nhau. Hảo, chúng ta đi thôi. Công tử Uyên đồng ý, tư mã U Nguyệt tự nhiên không ý kiến. Nhìn tiêu nhược bạch, nàng có loại nhìn đến bắc cung đường cảm giác, chẳng qua gặp được bắc cung đường thời điểm, nàng càng thêm lạnh băng một ít. Nàng những cái đó các bạn nhỏ cũng không biết hiện tại thế nào. Nhân giới người cùng sự, nàng cảm thấy đều ly chính mình hảo xa xôi. Nàng tưởng niệm bọn họ, lại không có biện pháp nhìn thấy bọn họ. Chờ nàng có thực lực, cứu mẫu thân, là có thể đi trở về. Nơi xa, công tử viên đang ở đem chính mình kiếm tử minh thú trên người gỡ xuống, sau đó đem minh thú thú được nhẫn không gian. À ngươi này vận khí thật không sai, lại săn đến một con minh thú. Tiêu nhược bạch đứng ở một bên, đôi tay ôm ở trước ngực, cũng không muốn đi đáp bắt tay. Ta cũng cảm thấy, này chỉ là ở ngoại vi, có thể gặp được nhiều như vậy chỉ minh thú, vận khí thật không sai. Công tử Uyên liên tiếp bắt được mấy chỉ minh thú, tâm tình thực không tồi. Tuy nói nơi này là bên ngoài, nhưng là cũng sẽ có lợi hại minh thú. Ngươi vẫn là không thể thiếu cảnh giác Tiêu nhược bạch nói Ta biết đến Bất quá Ta như thế nào cảm giác giống như này đó Linh thú đều là chủ động chạy tới chịu chết Công tử viên có chút nghi hoặc mà nói Ngươi nói như vậy Giống như còn thật sự có điểm giống Này đó minh thú lại đây thời điểm Thần chí giống như có chút không rõ ràng lắm Tiêu nhược bạch nói Ngươi làm cái gì Không a dọc theo đường đi ta đều ở sát minh thú, nơi nào có thời gian làm cái gì. Công tử Uyên nói, ta còn muốn hỏi có phải hay không ngươi làm cái gì tay chân đâu. Như vậy xem ra, cũng không phải ngươi. Chẳng lẽ nói, hai người đồng thời đem ánh mắt chuyển rời đến tư má U Nguyệt trên người. Tư má U Nguyệt cảm nhận được bọn họ ánh mắt, thưởng thức trong tay hoa, nói, địa sát hoa. Sẽ hấp dẫn cấp thấp minh thú, đối cao giai minh thú không có tác dụng. Ngươi dùng cái này đem minh thú hấp dẫn lại đây. Công tử Uyên kinh ngạc hỏi. Ngươi chừng nào thì làm cho. Tiêu nhược bạch cũng thực kinh ngạc, các nàng cũng chưa chú ý. Nàng cư nhiên thần không biết quỷ không hay mà động tay động chân. Phía trước A, ở ven đường nhìn đến có, cảm thấy còn có thể xem, liền hái được mấy đóa. Tư mã U Nguyệt nói. Chúng ta này cũng không tính vi phạm quy định, không có gì đi. Là không có gì, chẳng qua không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn nhận thức dược liệu. Tiêu nhược bạch nói. Lần trước bị thương, cha ta không chuẩn ta ra cửa, nhàn tới không có việc gì liền phiên mấy quyển thư. Tư ma u nguyệt bịa chuyện. Kỳ thật nàng sát thật là nhìn một ít giới thiệu dược liệu thư, nhưng là không phải ở thành chủ phủ. Mà là trước kia là địch hy nơi đó làm đến, lúc ấy nghĩ về sau khả năng sẽ tới quỷ giới tới, cho nên trước hiểu biết một ít bên này đồ vật, sau lại bớt thời giờ nhìn mấy lần, nhớ kỹ bên trong dược liệu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng. Không nghĩ tới ngươi còn có phương diện này thiên phú, ngươi trước kia nếu là chịu tốn chút tâm tư tại đây mặt trên, cũng sẽ không bị người khinh thường nhiều năm như vậy. Tiêu nhược bạch nói. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, không tỏ ý kiến, dù sao này đó cùng nàng cũng không quan hệ. Tịch nhi, ngươi có phải hay không sáng sớm liền nghĩ đến này biện pháp, cho nên mới như vậy khẳng định mà nói chúng ta sẽ thắng. Công tử Uyên cao hứng mà nói. Không phải, ta lại không biết nơi này có địa sát hoa, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi nói như thế nào như vậy khẳng định? Có sao? Tư mã u nguyệt nhìn bọn hắn chầm chằm cảm thấy có điểm ngốc, nàng có làm cái gì sao? Có. Tiêu nhược bạch cùng công tử Uyên đều thực khẳng định gật gật đầu. Hảo đi, ta chỉ là cảm thấy, dù sao người không ở nhiều, dùng được với mới là hữu dụng. Chúng ta ít người, cũng giống nhau sẽ thắng. Tư mã u nguyệt nói. Nàng không biết. Nàng luôn luôn tự tin tổng hội cảm nhiễm đến người chung quanh, làm cho bọn họ cũng có tin tưởng. Mặc dù, kia chỉ là nàng vô ý thức trung triển lộ ra tới. Ân, ta liền biết, tịch nhi ngươi khẳng định sẽ giúp đỡ vội. Công tử Uyên vui vẻ mà nói. Tiêu nhược bạch xem hắn ngây ngô cười như vậy, ở trong lòng khinh thường một phén, thật là không tiền đồ. Chúng ta đây tiếp tục đi. Tư mã U Nguyệt nói. Ta xem ngươi hôm nay thu hoạch hẳn là sẽ không so với bọn hắn thiếu, lại lộng một chút là đủ rồi. Uyên, chúng ta muốn đi đoạt lấy cái kia bảo bối sao? Tiêu nhược bạch hỏi. Đoạt cái kia bảo bối. Công tử Uyên suy xét một chút, nếu có cơ hội, cũng là có thể thử xem. Ngươi thật cho rằng có. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi cho rằng không có. Tiêu nhược bạch hỏi lại. Ta cảm thấy không có khả năng có, bằng không các ngươi gia tộc sẽ thở ơ Tư má u nguyệt quá hiểu biết những cái đó thế lực đối ích lợi truy đuổi, nếu thật sự có bảo bối, bọn họ thủ như vậy gần, không có khả năng sẽ không tham dự tiến vào. Vậy ngươi cảm thấy những người đó vì cái gì sẽ đến? Hơn nữa chúng ta đến bây giờ cũng chưa gặp được có người, thuyết minh chuyện này phát sinh ở trung vây hoặc là nội vây, giống nhau sự tình hấp dẫn không được bọn họ đi. Tiêu Nhược Bạch không tin, có lẽ là chuyện khác. Nếu gặp, tự nhiên sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ta dám đánh đố, các ngươi gia tộc là biết đến, bằng không sẽ không tham dự tiến vào. Các ngươi nếu là thật sự tò mò, có thể trở về hỏi một chút bọn họ. Kia vẫn là thôi đi. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài, chẳng khác nào là trực tiếp từ bỏ. Đây chính là liên quan đến ta cùng Tào Thành An địa vị. Công tử uyên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, làm hắn kêu kia tiểu tử đại ca, đánh chết hắn đi. Vậy tiếp tục đi. Tư ma U Nguyệt nói, ta có dự cảm, chúng ta khả năng thật sự sẽ đụng tới cái gì? Có nguy hiểm. Các người không phải có người âm thầm bảo hộ sao? Có nguy hiểm cũng không sợ. Rốt cuộc những người đó cũng không phải là người bình thường. Người như thế nào biết? Tiêu nhược bạch nhìn trầm trầm nàng, muốn đem nàng xuyên thấu, chính là càng xem càng cảm thấy xem không rõ nàng. Một người mất trí nhớ thật sự sẽ biến hóa lớn như vậy. Nàng nói không sai, giống các nàng loại này sinh ra người, mặc dù là không mang theo thị vệ, cũng sẽ có người đang âm thầm bảo hộ. Ngươi đã quên, ta cũng là A. Tư mã U Nguyệt nhướng mày, bỏ đến tiểu hắc trên lưng, đi trước. Tiêu nhược bạch Nàng cho rằng tư Ma u nguyệt đoán được mặt khác một tầng đi, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, các ngươi này đó đại tiểu thư đại thiếu gia, như thế nào sẽ tới vĩnh minh thành loại này tiểu địa phương kiếp sau sống. Tư Ma u nguyệt thanh âm từ trước mặt bay tới, công tử huyên cùng tiêu nhược bạch thân mình một đốn, lẫn nhau liếc nhau. Nàng thật sự đoán được. Ngươi nói cái gì? Ta tuy rằng mất trí nhớ. Nhưng là không phải chỉ số thông minh rớt không có. Tư Mã U Nguyệt nói, hai người các ngươi vừa thấy cùng Tào Thành An những người đó khí chất đều không giống nhau, không giống như là tiểu địa phương tới. Hơn nữa ta vừa rồi nói thời điểm, nếu Bạch ngươi vẻ mặt cảnh giác bộ dáng, ta liền biết, ta đoán không sai. Tiêu nhược Bạch ngẩn ra, chính mình vừa rồi phản ứng quả nhiên có điểm qua. Các ngươi vì cái gì đến nơi đây tới? Tư Ma U Nguyệt thực tùy ý hỏi các ngươi nếu là cảm thấy không hảo trả lời cũng không cần phải nói. Công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch đều trầm mặc trong chốc lát vẫn là Tiêu Nhược Bạch trước đã mở miệng, ngươi nói không sai, chúng ta xác thật không phải ở chỗ này lớn lên. Vậy các ngươi vì cái gì đến Vĩnh Minh Thành tới? Còn ngây người nhiều năm như vậy? Tư Ma U Nguyệt tò mò hỏi. Vĩnh Minh Thành tuy nhỏ. Nhưng là địa vị lại không thấp, ngươi biết cha ngươi là cái gì thân phận sao? Tư Ma U Nguyệt trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ mộ dung hội ở chỗ này thủ cũng là có mục đích riêng? Tiêu nhược bạch nhìn đến tư Ma U Nguyệt nghi hoặc mà bộ dáng, nói, ngươi sẽ không thật sự không biết đi. Nếu bạch, nàng không phải tịch nhi, cho nên không biết hội thúc thân phận cũng là bình thường. Công tử Uyên nói, Cái gì? Ngươi không phải mộ dung tịch Tiêu nhược bạch kinh ngạc nhìn tư mã u nguyệt Như thế nào sẽ Ta hỏi qua hội thúc Tịch nhi đã nói lên mộ dung tịch Công tử uyên vẫn là có chút thương tâm Là lần trước thời điểm sao Tiêu nhược bạch sắc mặt không phải rất đẹp Nàng cùng mộ dung tịch quan hệ tuy rằng không phải thực hảo Nhưng kia rốt cuộc cũng là một cái mạng người Là một cái nàng quen thuộc người Đột nhiên nghe được người không có, nàng vẫn là có chút nói không nên lời tư vị. Đúng vậy, công tử Uyên gật đầu. Tiêu nhược bạch nhìn tư mã U Nguyệt, ngươi vì cái gì muốn giả mạo tịch nhi? Này lại không phải ta tưởng giả mạo. Tư mã U Nguyệt nói, là ta kia tiện nghi cha một hai phải ta làm như vậy. Vậy ngươi là ai? Như thế nào sẽ đột nhiên ở tịch nhi tử vong sau xuất hiện? Ta, ta kêu Tư Mã U Nguyệt. Ngày đó ta vừa lúc đến cổ Lan Sơn tới, liền gặp nàng bị người đuổi giết. Giết người loại chuyện này sao? Đương nhiên là thấy giả đều phải chết. Cho nên ta liền cùng nàng cùng nhau bị truy hạ huyền nhai. Sau đó đã bị tiện nghi tra cấp cứu. Tư Mã U Nguyệt nói, ta tỉnh lại bọn họ một hai phải đem ta coi như nàng. Ta cũng không có biện pháp. Nàng lời này nói nửa thật nửa giả. Nghe đi lên cũng giống như vậy hồi sự. Ngươi nói chính là thật sự. Tiêu nhược bạch vẫn là cảm thấy có chút không quá khả năng, chỗ nào có như vậy vừa khéo sự tình. Tin hay không từ ngươi? Tư ma u nguyệt nhún nhún vai, cũng không tính toán đã làm nhiều giải thích. Ngươi hỏi một chút công tử Uyên, ta thấy đến hắn thời điểm, có phải hay không liền nói ta không phải mộ dung tịch. Tiêu nhược bạch đem chứng thực ánh mắt chuyển hướng công tử Uyên. Người sau gật gật đầu. Hảo, các ngươi còn không có cho ta nói, ta kia tiện nghi cha là cái gì thân phận đâu? Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi đối chúng ta nơi này hiểu biết sao? Tiêu nhược bạch hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nàng vừa đến quỷ giới tới liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vì không bại lộ chính mình không phải quỷ tộc, nàng cũng không dám đi hỏi thăm tình huống nơi này. Vậy ngươi biết cái gì? Tiêu Nhược Bạch hỏi, ta trước kia sinh hoạt ở núi lớn, đây là ta lần đầu tiên ra tới, cho nên ta cái gì cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nói, cái này, Liên Công Tử Uyên nhìn nàng ánh mắt đều mang theo đồng tình. Chúng ta đây vẫn là cho ngươi phổ cập một chút tình huống nơi này đi. Tiêu Nhược Bạch nói, quỷ giới chia làm quỷ vực, hồn vực, vô gian địa ngục, cái này ngươi biết đi. Tư mã u nguyệt gật đầu, cái này nàng biết, bất quá cũng là mới biết được không lâu. Quỷ vực thống trị giả là ai ngươi biết không? Quỷ vương Không sai, chính là quỷ vương. Nhưng là ngươi biết, quỷ vực lớn như vậy, quỷ vương không có khả năng mỗi cái đều quản lại đây, cho nên liền phân rất nhiều vương chiều. Này đó vương triều vương ra đều là từ vương tộc tới đảm nhiệm, định kỳ hướng quỷ vương hội báo tình huống là được. Mà này vương triều phía dưới còn có quật, quận vương giống nhau chính là cùng vương gia có quan hệ người, hoặc là là vương gia thân thích, hoặc là là vương gia đắc lực bộ hạ. Này quận phía dưới mới là không đếm được thành trì. Công tử Uyên nói. Tư mã U Nguyệt hiểu rõ, đây cũng là một bậc một bậc hướng lên trên đi. Ta đây kia tiện nghi cha trước kia là cái gì thân phận? Nàng cảm thấy mộ dung hội thân phận hẳn là không đơn giản. Bằng không bọn họ phía trước cũng sẽ không như vậy nói. Quận vương. Hắn là một cái quận vương. Tiêu nhược bạch nói. Cha ta trước kia là quận vương. Tư mã u nguyệt kinh ngạc không thôi. Kia hắn như thế nào sẽ chạy đến nơi đây đảm đương một cái tiểu thành chủ. Không phải trước kia. Hắn hiện tại cũng. Công tử uyên nói. Bằng không ngươi cho rằng. Tịch nhi vì cái gì có thể chảo như vậy nhiều trai lơ. Một cái nho nhỏ thành chủ, có thể chấn được như vậy nhiều người. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, ngấm lại cũng là, nếu là thành chủ, thật đúng là không nhất định có thể chấn được như vậy nhiều người. Rốt cuộc những cái đó bị đoạt nam tử liền không thể treo vào một cái nho nhỏ thành chủ. Cho nên đâu? Tư Mã U Nguyệt nhìn hai người, các ngươi nói cho ta cái này làm cái gì? Cùng các ngươi đến nơi đây tới nguyên nhân có quan hệ sao? Không phải có quan hệ, là tương đồng. Tương đồng. Không sai. Tương truyền, cổ Lan Sơn có bảo bối, được đến người có thể ảnh hưởng toàn bộ quỷ giới tương lai. Những người đó liền cảm thấy, đây là nhất thống tam vực tiên đoán. Cho nên, tự nhiên ai đều tưởng được đến cái này bảo bối. Công tử Uyên nói. Từ xưa đến nay, không ít vương gia, quận vương đều phái người tới cổ Lan Sơn tầm bảo. Nhưng là không có một người thành công. Cho nên, cha ta đến nơi đây tới, là vì tìm kiếm kia bảo bối, mà các ngươi cũng giống nhau. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ, liền hai người gật đầu, tiếp tục nói, cho nên, các ngươi cũng không phải vì cái gì thi đấu, mà là vì tới tìm kiếm cái kia bảo bối. Một khi đã như vậy, các ngươi vì cái gì phải cho ta nói, loại chuyện này không phải càng ít người biết càng tốt sao. Này cũng bất quá là bán ngươi một ân tình mà thôi. Tiêu nhược bạch nói, ngươi không từ chúng ta nơi này biết, cũng sẽ từ người khác nơi đó biết. Chỉ cần gặp được có người, chuyện này liền giấu không được. Tư mã U Nguyệt chống cằm, buồn ba nói, ta tưởng, mặc kệ là cha ta, vẫn là các ngươi gia tộc, đều đã đem nơi này phiên cái đế nhi hướng lên trời đi. Cho nên, nhìn đến người khác đến nơi này tới mới như thế bình tĩnh. Lại hoặc là, bọn họ kỳ thật vẫn luôn âm thầm chú ý nơi này, nếu thật sự có điều gọi bảo bối xuất thế nói, phỏng trừng lập tức nhắc lên một cổ tinh phong huyết vũ. Tịch nhi, có hay không người cho ngươi nói qua, ngươi thực thông minh? Công tử uyên hỏi. Bọn họ bất quá là nói một ý tin tức, nàng liền đem tình huống nơi này suy đoán 8 phần 10. Có a gặp qua ta người đều nói ta thực thông minh. Tư Ma U Nguyệt tự luyến mà nói. Bất quá, có một chút ta không rõ, nếu chuyện này kỳ thật rất sớm liền có, vì cái gì gần nhất lại có người tới? Tư Ma U Nguyệt hỏi. Bởi vì, có chút người được đến tin tức, nói bên này có dị động, rất có khả năng là bảo bối xuất thế. Kỳ thật, nói mấy ngày nay, gia tộc cũng đã phái người tới tra qua, cũng không có một chút dị tượng. Toàn bộ núi non giống như trước đây. Tiêu nhược bạch nói. Xuất hiện dị tượng là khi nào? Liền tịch nhi xảy ra chuyện kia hai ngày đi. Công tử Uyên Nghĩ Nghĩ, nói. Bởi vì vừa vặn có người đuổi giết tịch nhi, cho nên các gia tộc chi gian mới có thể cảm thấy cái gọi là dị tượng bất quá là đuổi giết tịch nhi thời điểm sử dụng minh kỹ mà thôi. Bởi vậy gia tộc cùng thành chủ phủ mới không có áp dụng hành động. Tư Mã U Nguyệt trong lòng vừa động, mộ dung tịch xảy ra chuyện kia hai ngày. Kia chẳng phải là nàng đến quỷ rơi tới, xuất hiện ở cổ Lan Sơn thời điểm sao. Kia bảo bối nên không phải là chỉ nàng đi. Nàng vỗ vỗ chính mình mặt, nói cho chính mình đừng như vậy tự luyến, nơi này hồn lực như vậy nồng đập, nói không chứng nơi này thật sự có cái gì bảo bối đâu. Nếu thật sự có, chúng ta đến lúc đó cũng có thể đi tranh thủ một chút. Hiện tại vẫn là mau chạy tới ước định địa phương đi, bằng không tào thành an kia tiểu tử lại muốn hạt nhiều lần. Ba người hướng tới hội hợp địa phương đi đến, mau đến doanh địa thời điểm, tư mã u nguyệt đối hai người nói, mộ dung tịch sự tình còn mời các ngươi vì ta bảo mật. Nàng phía trước không biết công tử viên cùng tiêu nhược bạch thân phận, cho nên không dặn dò nhiều như vậy, không nghĩ tới công tử uyên sẽ nói ra tới. Hiện tại những người đó có không ít đều là vĩnh minh thành bản địa, nói không chừng liền có cùng người khác cấu kết, cho nên chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Hảo! Công tử uyên mặt có chút đỏ lên, vì này trước chính mình hành vi ảo náo không thôi. Tiêu nhược bạch cũng gật gật đầu, đối nàng tới nói này cũng không phải bao lớn chuyện này. Tào Thành An bọn họ đã tới rồi hội hợp địa phương, đã đáp Hảo lều trại. Một đám người vây quanh đóng lửa thịt nướng ăn, Tào Thành An nhìn đến công tử Uyên ba người, huy xuống tay nói, các ngươi tới cũng thật vãn, có phải hay không không có gì thu hoạch. Được rồi, bớt tranh cãi, một kên chọc hắn một chút, sợ công tử Uyên khổ sở. Hắc hắc, tiểu an tử, này ai thua ai thắng còn không biết đâu. Công tử Uyên cười ha hả mà đi qua đi, đoạt lấy Tào Thành An trên tay thịt nướng. Chính mình ăn một ngụ Phải không? Chúng ta đây nhiều lần. So liền so. Tư má u nguyệt cùng tiêu nhược bạch không cùng công tử viên cùng nhau qua đi. Các nàng đối này kết quả không có hứng thú. Cấp. Mục kên đem trên tay thịt nướng phân cho nàng cùng tiêu nhược bạch. Tư má u nguyệt ngẩn ra. Mục kên phía trước đối nàng cũng không hiếu hảo. Không nghĩ tới lúc này sẽ cho nàng thịt nướng. Cảm ơn, nàng tiếp nhận thịt nướng, hôm nay một ngày cũng chưa ăn cái gì, nàng xác thật cảm thấy bụng có điểm đói bụng. Bất quá này thịt nướng hương vị, thật là không dám khen tặng, nhưng thật ra tiêu nhược bạch giống như thói quen, tiếp nhận thịt nướng liền mồm to ăn lên. Nhìn đến nàng ăn một ngụm liền buông xuống, tiêu nhược bạch quay đầu nhìn nàng, hỏi, làm sao vậy? Tư ma u nguyệt sờ sờ bụng. Lại nhìn xem trong tay thịt nướng, nhìn đến một bên còn có không xử lý minh thú thịt, nàng vẫn là quyết định không ủy khuất chính mình bụng. Nàng đem trong tay thịt nướng buông, đứng dậy đi vào minh thú bên, nói, cái này có thể cho ta sao? Có thể, một kên gật đầu. Tư má u nguyệt thiết tiếp theo khối thịt, tìm được chân núi dòng suối nhỏ rửa sạch sẽ, sau đó lấy ra cái bản thiết thiêm tiểu đao chờ công cụ, đem lát thịt thành lát cắt. Sau đó lấy ra các loại gia vị yêm chế hảo, lại dùng thiết thiêm xuyến hảo. Sau đó nàng lấy ra nàng thịt nướng giá, đem than thiêu hảo, chờ độ ấm không sai biệt lắm, mới đem thịt lấy đi lên nướng. Người được quen thuộc hương vị, nàng trong lòng may mắn không thôi, may mắn chính mình thứ này không phóng tới tàng bảo cát, còn có thể lấy ra tới dùng dùng, bằng không may đã chính mình bụng. Ngay từ đầu người chung quanh còn vừa nói vừa cười đột nhiên một mảnh an tĩnh nàng ngẩng đầu lên nhìn đến mọi người đều một bộ kinh tủng bộ dáng nhìn chằm chằm nàng như thế nào mộ dung tịch ngươi chừng nào thì học được thịt nướng tạo thành an người được kia thịt nướng hương vị cảm thấy nước miếng đều phải bị thèm ra tới cột cột cột chạy tới nhìn kia thịt nướng hai mắt tỏa ánh sáng tịch nhi ngươi này khi nào mới có thể hảo nghe thật hương Tiêu nhược bạch cũng tiến đến bên người nàng hỏi. Còn có trong chốc lát, tư mã u nguyệt lấy ra thì là, dùng chuyên môn bàn trải hướng thịt thượng soát một lần, kia mùi hương càng thêm mê người. Tịch nhi, ta cần phải nhóm đầu tiên ăn. Công tử viên yêu cầu. Hảo. Tư mã u nguyệt đem nhóm đầu tiên nương chín, sau đó phóng tới mâm, cấp chính mình để lại mấy sâu nhi. Dư lại đều đưa cho bọn họ phấn, sau đó một bên ăn, một bên nướng tiếp theo phế. Này thịt nướng nghe liền như vậy hương, kia hương vị tự nhiên sẽ không kém, cho nên công tử uyên tiêu nhược bạch tàu thành an cùng một kên bốn người đem kia một mâm phấn, người khác liền cái thịt cặn ba cũng chưa vớt được. Chỉ có thể mắt trong mong mà nhìn tư ma u nguyệt trên tay đang ở nướng. Chỉ tiếc, tư má u nguyệt là cái mang thù, những người này phía trước như thế nào đối đãi nàng. Nàng nhớ rõ rành mạch, cho nên, này thịt nướng tự nhiên là không có bọn họ phân, Quái chỉ đổ thừa, bọn họ không có tạo thành an thân phận cùng hắn cùng công tử uyên cảm tình. Mục kên nếm một ngụ liền biết tư má u nguyệt mới tử vì sao ăn không vô hắn cho nàng, này quả thực là cách biệt một trời. Bất quá bọn họ trong lòng càng thêm nghi hoặc, nàng này đại tiểu thư khi nào thịt nướng kỹ thuật tốt như vậy. Tư má U Nguyệt đem thịt nướng khảo xong rồi liền không tính toán lộng, công tử uyên bốn người ăn không ít, nhưng vẫn như cũ chưa đã thèm, mà những người khác, chỉ có ở cuối cùng một đám thời điểm, một người được đến một chuối nếm cái tiên, mới vừa kinh giác ăn tới rồi thế gian mỹ vị, đảo mắt liền không có, trong lòng cái kia ngứa a. Tư Ma U Nguyệt xem bọn họ tất cả đều nhìn chính mình, đem cuối cùng một chút ăn xong, sau đó bắt đầu thu thập ra hỏa. Hiện tại không có tiểu linh tử, này đó ở thu vào đi phía trước phải rửa sạch sạch sẽ. Nàng hiện tại chính là thành chủ phủ đại tiểu thư, không kia nghĩa vụ cho bọn hắn lộng ăn. Bọn họ cũng minh bạch đạo lý này, cho nên chỉ có thể mắt trong mong nhìn nàng. Chờ nàng từ bên dòng suối nhỏ trở về thời điểm, một đám người vẫn là kia phó biểu tình. Nàng trực tiếp làm lơ rớt, lấy ra liều trại bắt đầu đáp. Tịch nhi ta tới giúp ngươi, một đốn thịt nướng sau, tạo Thành An trực tiếp đem đối nàng xưng hô đều sửa lại. Công tử uyên đi tới, khinh thường nhìn hắn một cái. Hảo ngươi cái tiểu an tử, hiện tại biết tới nịnh bợ tịch nhi. Ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có. Đi đi đi, ta đây chính là thiệt tình tưởng giúp nàng. Liền ngươi, ngươi sẽ sao? Ta như thế nào sẽ không? Ngươi xem ngươi này cao lớn thô kệch bộ dáng. Ngươi. Tư Ma U Nguyệt ở hai người đâu võ mồn thời điểm, cầm lấy lều trại chính mình đáp lên. Ta tới giúp ngươi đi." Tiêu Nhược Bạch nói. "Hảo." Chờ nàng đem lều trại đáp hảo, đối Tiêu Nhược Bạch nói câu cảm ơn, sau đó chui vào lều trại không có ra tới. Tu luyện một đêm, ngày thứ hai tiếp tục lên đường. Tiêu nhược bạch không cần phải nói, tự nhiên là muốn cùng bọn họ cùng nhau, bất quá lúc gần đi. Mục kên ra hỏa kia chạy tới cầu mang, ném xuống tàu thành an mặc kệ, Mỹ kỳ danh rằng bọn họ ít người. Thiết, ngươi chính là nghĩ tịch nhi Mỹ thực có phải hay không? Công tử huyên không lưu tình chút nào vạch trần hắn. Kia không phải thuật tiện chuyện này sao? Mục kên không phủ nhận. Công tử uyên nhìn nhìn tư mã u nguyệt. Trưng cầu nàng ý kiến, tư mã u nguyệt nhún nhún vai, đối này không sao cả. Tào Thành An nhìn đến bọn họ như vậy đi rồi, hâm mộ không được. Chính là hắn là nhất vô dụng quyền lời đi, bằng không này thi đấu liền vô pháp tiến hành rồi. Cũng may buổi tối đại gia còn sẽ hội hợp, hắn còn có thể có điểm niệm tưởng. Công tử Uyên có tư mã u nguyệt giúp hắn hấp dẫn minh thú, tào Thành An người nhiều, mấy ngày xuống dưới. Hai người thành tích kém không lớn, mà bọn họ cũng là dốc hết sức lực mà tìm kiếm có thể tìm được dược liệu cùng minh thú. Mà tiêu nhược bạch bọn họ cũng cố ý vô tình mà hướng chung vây đi đến. Ngày này, bọn họ đi tới một cái sơn cốc, tư mã u nguyệt đột nhiên dừng lại, có chút nghi hoặc mà nhìn chung quanh. Tịch nhi, làm sao vậy? Công tử uyên liền ở bên người nàng, lập tức phát hiện nàng khác thường. Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh, nói, ta như thế nào cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Tiêu Nhược Bạch cùng mục kênh cũng ngừng lại, quay đầu lại nhìn nàng. Quen thuộc, ngươi phía trước đã tới sao? Công tử Uyên hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, ta cũng không biết, không có ký ức, chỉ là cảm giác nơi này rốt của quen thuộc. Nơi này là ngươi bị đuổi giết địa phương sao? Tiêu Nhược Bạch hỏi. Nơi này không có đánh nhau dấu vết, hẳn là không phải bị đuổi giết địa phương. Mục kên phủ định cái cách nói này, chẳng lẽ là ngươi ở chỗ này đã làm cái gì? Tư ma U Nguyệt vẫn như cũ lắc đầu, ở thành chủ phủ thanh tỉnh trước kia ký ức đều rất mơ hồ, nàng cũng không biết nơi này có cái gì đặc biệt. Nàng nhìn, nơi này địa hình giống nhau, hồn lực giống nhau, hẳn là không có gì đáng giá nàng lưu ý mới đúng. Nàng tiếp tục đi phía trước đi. Xoay cái cong, nhìn đến trước mắt cảnh sắc, trực tiếp ngây dại. Thật lớn một mảnh mạn Đà La hoa. Tiêu Nhược Bạch kinh ngạc mà kêu lên. Tư Ma U Nguyệt nhìn đến mãn sơn cốc mạn Đà La hoa, rốt cuộc biết chính mình vì cái gì cảm thấy nơi này quen thuộc. Nàng kia mơ hồ trong trí nhớ, nàng mở mắt ra nhìn đến ánh mắt đầu tiên chính là này một tảng lớn yêu diễm mạn Đà La hoa. Lúc ấy hắn đẩn độn, không có nghĩ nhiều, lên liền rời đi. Hiện tại ngẫm lại, lão tổ sẽ không tùy tiện đem nàng đưa đến nơi này, cho nên nói, nơi này hẳn là có cái gì mới đúng. Nàng đi vào biển hoa trung gian, dựa theo ký ức đi vào nàng tỉnh lại địa phương, nơi này còn có nàng lúc trước nằm qua dấu vết. Tịch nhi, ngươi nhớ tới cái gì sao? Không có. Ta chính là cảm thấy nơi này hẳn là có cái gì, giống như trước kia nằm mơ đã tới giống nhau. Tư má u nguyệt duỗi tay trên mặt đất tìm kiếm trong chốc lát cũng không có tìm được thứ gì. Đột nhiên, tay nàng chạm vào mặt đất, cảm giác nơi này thực ấm áp, cùng giống nhau mặt đất không giống nhau. Gì? Nàng đem mặt trên mạng đà la hoa toàn bộ nhổ, mặt khác ba người thấy thế đều đã đi tới. Này mặt đất có cái gì đặc biệt sao? Nơi này độ ấm không giống nhau." Tư Mã U Nguyệt nói. Công tử Yên ngồi xổm xuống sờ soạn một chút, nói, "Không có gì không giống nhau nha, chỉ là muốn ấm áp một chút mà thôi." "Ngươi không cảm giác được sao?" Tư Mã U Nguyệt vuốt mặt đất, "Nơi này có một cổ lực lượng thực nhu hòa, cái này mặt có cái gì?" "Không phải đâu." Chúng ta không có cảm giác a Một kên không tin. Kia một hồi ta đào tới rồi bảo bối các ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Tư má U Nguyệt nói lấy ra một phen sẻng, bắt đầu từ nàng vòng ra tới mặt đất đào, vẫn luôn đào một người cao còn không có bất cứ thứ gì. Tịch nhi, ta tới giúp ngươi đào đi. Công tử uyên xem nàng trên quần áo đều dính không ít bùn thổ, ở hố mặt trên nói đến. Không cần. Ngươi đối này độ ấm không mẫn cảm, nói không chừng sẽ thương đến kia đồ vật. Tư ma u nguyệt cự tuyệt. Đào đến mặt sau thời điểm, nàng không đào một tầng, liền sẽ đi cảm thụ một chút bùn đất độ ấm, như thế lại đào nửa thước thâm, rốt cuộc làm nàng phát hiện phía dưới có điểm giống nham thạch giống nhau đồ vật. Nàng từ bỏ sẻng, sửa dùng đôi tay đi bào, thực mau liền bào ra một khối màu trắng ngà ngọc thạch. Đây là cái gì? Mặt trên ba người nhìn chầm chằm vào nàng, cho nên kia Ngọc Thạch một lộ ra tới, bọn họ lập tức phát hiện. Không biết, tư má u nguyệt duỗi tay sờ soạn một chút, Ngọc Thạch thực ấm áp, sờ lên thực thoải mái. Nàng tiểu tâm mà đem chung quanh bùn đất cũng rước bỏ, phát hiện này Ngọc Thạch thế nhưng có gần một người dài hơn, 5,60cm khoan, hơn 30cm học, so được với kiếp trước gặp qua những cái đó đơn người giường. Nàng đem chung quanh bùn đất toàn bộ lộng rớt, sau đó công tử uyên nhảy xuống, cùng nàng cùng nhau đem Ngọc Thạch dọn ra tới. Đây là cái gì Ngọc Thạch? Tiểu uyên tử, ngươi nhận thức sao? Mục kênh hỏi. Căn cứ nhà ta đối Ngọc Thạch nghiên cứu, này khối Ngọc Thạch ta chưa từng thấy quá. Công tử uyên vây quanh Ngọc Thạch dạo qua một vòng, lại vẫn là không thấy ra có cái gì đặc biệt. Ta cũng cảm thấy này ngọc thạch thực bình thường, bên trong tựa hồ cũng không có ẩn chứa cái quỷ gì khí. Tiêu nhược bạch nói, chính là nếu không phải bảo bối, tịch nhi như thế nào sẽ đào ra? Mục kiên cảm thấy tư ma u nguyệt hẳn là không có lợi thì không dậy sớm người, thứ này vô dụng, nàng cũng sẽ không đào ra. Đây là hồn thạch, tư ma u nguyệt từ hố bỏ lên tới, nói, hồn thạch đôi giống nhau quỷ tộc không có tác dụng. Nhưng là đối với linh hồn tác dụng liền rất lớn, là hồn tu bảo bối, hơn nữa này khối hồn thạch lớn như vậy, cũng là thế gian hiếm thấy. "Ngươi như thế nào biết cái này?" Mục Kên hỏi. "Sự tình lần trước không phải bị thương linh hồn sao? Ta trong khoảng thời gian này liền tìm chút phương diện này thư tới xem." Tư Ma U nguyệt vuốt ve ngọc thạch, cảm giác thân thể một trận sảng khoái. "Nếu ngươi linh hồn bị thương, Vậy ngươi liền đem thứ này thu hồi đến đây đi. Công tử uyên nói, dù sao thứ này đối chúng ta tới nói cũng vô dụng. Tư má u nguyệt nhìn tiêu nhược bạch cùng mục kên. Tiểu uyên tử nói không sai, thứ này đối chúng ta tác dụng không lớn. Lại nói đây là ngươi phát hiện, chính là của ngươi. Mục kên nói, kia hảo, ta yêu cầu cái nấy, liền không cùng các ngươi khách khí. Nàng kiềm chế trụ trong lòng vui sướng, đem toàn bộ hồn thạch thu đi vào. Nàng kỳ thật cũng không lừa bọn họ, này hồn thạch đối bọn họ quỷ tu tới nói sát thật tác dụng không lớn, nhưng là đối với hồn đã tu luyện nói, này một tiểu khối lấy đi ra ngoài liền sẽ khiến cho mọi người tranh đoạt. Càng không nói này giống như đơn người giường lớn như vậy, làm hồn tu thế lực phát hiện, kia tuyệt đối là phải làm chấn tông chi bảo. Về sau nàng ngồi ở này mặt trên tu luyện nói, có thể tạo được làm ít công to hiệu quả, nếu không tu luyện, chẳng sợ chỉ là ở mặt trên ngủ, cũng có thể có thể so với giống nhau tu luyện. Cho nên, đối nàng tới nói, này quả thực chính là bảo bối trung bảo bối a. Nàng liền nói sao, này lão tổ đưa nàng đến nơi đây tới, khẳng định không phải tùy cơ, chỉ là nàng lúc ấy quá đần độn, không có phát hiện cái này bảo bối. Nhìn đến nàng vui mừng ra mặt bộ dáng, Công tử Uyên đều xem ngây ngốc, vẫn là tiêu nhược bạch cảm thấy mất mặt, kéo hắn một chút, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chúc mừng ngươi được đến như vậy cái bảo bối. Tịch nhi, ngươi nói, chuyện tốt như vậy, chúng ta có phải hay không muốn chúc mừng một chút? Mục kênh cũng phát hiện công tử Uyên mất mặt bộ dáng, nhưng là hắn chú ý điểm ở mặt khác mặt trên. Tư ma U Nguyệt nhìn ba người ánh mắt so phía trước muốn thân cận một ít. Nàng hoàn toàn có thể chờ chính mình một người thời điểm lại trở về tìm bảo bối, sở dĩ lựa chọn hiện tại đào, cũng là có thí nghiệm ba người ý tứ. Đã nhiều ngày ở chung, nàng cảm thấy ba người cũng không tệ lắm, nhưng là không có ích lợi xung đột, không thể hoàn toàn nhìn ra bọn họ phẩm chất. Hiện tại tới xem, ít nhất còn có thể thử thâm giao. Hảo, dù sao hiện tại cũng mau đến giữa chứ, cho các ngươi làm điểm ăn ngon. Nàng cười nói Hảo A Hảo A Vẫn là thịt nướng sao Tư má u nguyệt liếc gấp gáp Mục kên liếc mắt một cái Nói ai đại dữa chưa ăn thịt nướng Cuối cùng Nàng cấp mọi người làm mấy thứ thiêu đồ ăn Bởi vì nguyên liệu nấu ăn Không phải linh hồn trong tháp Mà là từ trong núi tìm Cho nên kia hương vị cũng không như thế nào hảo Bất quá đối với Mục kên bọn họ tới nói Này đã là mỹ vị ba người vùi đầu ăn, Tư Ma U Nguyệt còn lại là đem ánh mắt xuyên thấu qua ngồi ở đối diện Mục Kên, nhìn phía mặt sau, mày nhăn gắt gao. Nàng ánh mắt quá mãnh liệt, làm vùi đầu ăn cái gì ba người đều phát hiện. Làm sao vậy? Mục Kên cho rằng nàng đang xem chính mình, hỏi. Chúng ta có phiền toái. Tư Mã U Nguyệt nói. Phiền toái? Các ngươi bên người người lợi hại sao? Tư Ma U Nguyệt hỏi: Bao lớn phiền toái, muốn nhiều lợi hại. Thần thú, Tư Ma U Nguyệt nói: Tới kia chỉ Minh thú là một con thần thú. Tư Ma U Nguyệt ở trong lòng cảm thán: Trước kia lấy thực lực của chính mình, nơi nào yêu cầu sợ hãi một con nho nhỏ thần thú. Hiện tại gặp được thần thú, đều chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Di nhĩ nhưng thật ra có thể đối phó. Nhưng là nàng thói quen vì chính mình giữ lại một ghi át chủ bài, qua sớm bại lộ chính là đem chính mình sinh mệnh phóng tới cái thất gỗ thượng, giả heo ăn thịt hổ mới là sáng suốt. Cho nên, nếu không đến cuối cùng thời điểm, nguy hiểm cho sinh mệnh, nàng là không thể đem di nhĩ bại lộ ra tới. Thần thú, nơi này như thế nào sẽ có thần thú? Cổ Lan Sơn tổng cộng liền không mấy chỉ thần thú, đều ở bên trong vây sinh hoạt đâu. Nơi này chính là trung vây, những cái đó thần thú như thế nào lại muốn tới nơi này? mục kiên cười quay đầu lại, tưởng nói căn bản không có gì sao, kết quả liếc mắt một cái nhìn lại, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ta sát, này thật đúng là chính là thần thú. Tiêu nhược bạch bọn họ tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng không có kinh hoàng. Cái kia, chúng ta muốn hay không trốn chạy? Tư mã u nguyệt hỏi. Không cần, một con thần thú mà thôi. Công tử Uyên nhàn nhạt mà nói. Chúng ta mỗi người bên người đều có một người minh hoàng sư đi theo, thần thú cũng không phải không thể đối phó. Mục kênh nói. Không phải ước định không thể dựa ngoại lực sao. Chúng ta nói chính là thi đấu nội dung chỉ có thể dựa vào chính mình. Giống loại tình huống này, thần thú sẽ không làm thi đấu nội dung. Công tử Uyên giải thích nói. Chúng ta tuy rằng thích ngoạn nhi, nhưng là chính mình mạng nhỏ vẫn là biết nặng nhẹ. Tư má u nguyệt gật đầu, nếu bọn họ nói như vậy, kia nàng cũng liền không lo lắng. Ba người ai cũng chưa chú ý tới, tư mã u nguyệt một cái linh lực đều không có người, như thế nào sẽ so với bọn hắn đều còn trước phát hiện nguy hiểm tiến đến. Ở Mỹ thực trước mặt, chỉ số thông minh đều rơi xuống. Đương thần thu tới gần thời điểm. Tư Ma U Nguyệt còn tưởng có chút khẩn trương, bất quá một cái lão giả ở Thần Thú còn không có tới gần thời điểm liền xuất hiện. Đây là ai? Nhà ta. Công tử Uyên nói. Tới, chúng ta tiếp tục ăn. Tư Ma U Nguyệt nhìn nhìn bên kia chiến đấu, công tử gia thị vệ sát thật không tồi, cùng Thần Thú chiến đấu cũng không có rơi xuống phong. Lúc này mới chuẩn bị tiếp tục ăn, nhưng là nàng không kẹp mấy chiếc đua đâu. Lại ngừng lại. Còn có. Lần này tới đặc biệt mau, mọi người còn không có phản ứng lại đây, một con đại hắc điểu liền từ nơi xa bay lại đây, mắt thấy liền phải đến bọn họ trước mặt nhi, một cái khác trung niên bộ dáng nam tử không biết từ chỗ nào toát ra tới, đem nó chặn đứng. Này như thế nào xuất hiện hai chỉ? Tiêu nhược bạch nói còn chưa nói xong, tư má u nguyệt hướng tới một cái khác phương hướng nói. Bên kia còn có Kia chỉ thần thú còn không có tới gần Đã bị trở ở bên kia thị vệ ngăn cả Đông phương kia chỉ thần thú rất lợi hại Nhà ta thị vệ có điểm ngăn cản không được Mục kênh nói Chúng ta đây muốn hay không đi hỗ trợ Công tử uyên bọn họ giờ phút này cũng chưa tâm tình ăn cơ Như thế nào sẽ đột nhiên tới nhiều như vậy thần thú Phúc Mục kên ra thị vệ thực lực so thần thú thấp một cái tiểu cấp bậc, bị thần thú một cánh cấp ném bay. Quang lão! Mục kên nhìn đến chính mình hộ vệ bị thương, chạy nhanh chạy tới, lại thiếu chút nữa bị đại hắc điểu thương đến. Cũng may cuối cùng thời điểm, tư Mã u nguyệt hộ vệ xuất hiện, cùng đại hắc điểu chiến ở bên nhau. Quang lão! Ngươi thế nào? Mục kên nâng dậy quang lão, cho hắn ăn một cái đan dược. Tiểu thiếu ra, này thần thu quá lợi hại, chúng ta căn bản không phải chúng nó đối thủ, vẫn là chạy nhanh rời đi. Quang lão bắt lấy mục kiên tay nói. Mục kiên quay đầu lại nhìn bên kia tình hình chiến đấu, trừ bỏ mộ dung ra bên kia thế lực ngang nhau, mặt khác hai cái ở vào hạ phong, cảm giác cũng kiên trì không được bao lâu. Tiểu uyên tử, nếu bạch, tịch nhi, chúng ta chạy nhanh trốn đi. Hắn đối ba người kêu lên. Tiêu nhược bạch bọn họ cũng minh bạch hiện tại tình thế, đào tẩu là tốt nhất. Nhưng là, bọn họ, tiêu nhược bạch không nghĩ ném xuống chính mình hộ vệ. Nếu bạch, hiện tại không đi, chúng ta cũng sẽ đi theo song đời. Mục kên kêu lên. Tiểu tiểu thư, các ngươi đi mau. Các ngươi đi rồi, chúng ta mới hảo trốn. Tiêu gia thị vệ kêu lên. Ngươi thị vệ nói không sai, chúng ta ở chỗ này. Bọn họ có cơ hội cũng vô pháp rời đi. Công tử Uyên nói, chúng ta đi thôi. Vì thế, 5 người hướng tới tơi khi phương hướng đào tẩu, tư má U Nguyệt không có linh lực, đem tiểu hắc kêu lên, bỏ đến nó trên lưng, làm nó chạy mau. Tiểu hắc chẳng lẽ kia ba con thần thú, quét miệng nước nở hai tiếng, tư má U Nguyệt cho rằng nó tưởng ngoạn nhi, vô vô nó bối, nói, đừng đùa nhi, đi mau tiểu hắc còn không tình nguyện chạy. Nguyên bản cho rằng bọn họ rời đi, nhưng cái đó hộ vệ yêu cầu chiến đấu kịch liệt một phen mới có thể rời đi, không nghĩ tới những cái đó thần thú không hề ham chiến, đều muốn tìm cơ hội đi truy bọn họ. Ngày đó thần thú mục đích là tiểu thiếu ra tiểu tiểu thư, không thể làm chúng nó đuổi theo. Vì thế, một màn này biến thành phía trước có người đang lẩn trốn, mặt sau có thần thú muốn truy Nguyên bản muốn chạy trốn ly thị vệ tìm mọi cách ngăn trở chúng nó đường đi. Tư Ma U Nguyệt bọn họ một hơi chạy hảo xa, nhưng là những cái đó thần thú chính là vẫn luôn không buông tay, trên đường bọn họ biến hóa thật nhiều thứ con đường, lại vẫn như cũ bị thần thú đuổi sát. Ta như thế nào phát hiện, chúng nó mục tiêu giống như Tịch Nhi tiểu thư. Quang lão rốt cuộc trải qua phong phú nhiều, vài lần xuống dưới. Phát hiện những cái đó thần thú ánh mắt đều gắt gao khóa ở tư Ma u nguyệt trên người. Hắn như vậy vừa nói, mọi người đều ngừng lại, cùng nhau nhìn tư mã u nguyệt. Quang lão, ngươi nghĩ sai rồi đi. Công tử uyên trầm giọng nói. Hắn nói như vậy, không phải nói này hết thảy đều là tư Ma u nguyệt khiến cho. Quang lão, tiểu uyên tử nói rất đúng, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Mục kênh hỏi điều thiếu ra, ta sẽ không tính sai." Quang lão nói, "Ta quan sát rất nhiều lần, những cái đó thần thú ánh mắt đều là tỏa định ở Tịch Nhi tiểu thư trên người. Nếu chúng ta lại ở bên nhau nói, tất cả mọi người đều sẽ bị liên lụy, không bằng chúng ta tách ra đi thôi." Không khí có vài giây xấu hổ, này vài giây thời gian, tất cả mọi người đều trong lòng đều xoay vài cái cong. Quang lão nói rất đúng, đại gia ở bên nhau Dễ dàng bị thần thú công kích, tách ra còn an toàn một chút. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Không được, công tử Uyên lập tức phản đối. Ngươi không có linh lực, nếu bị đuổi theo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không thể ném xuống ngươi. Không sai, tiêu nhược bạch cũng phụ hoa nói. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau ra tới, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không hảo cùng phụ thân ngươi công đạo. Quang lão, nếu tất cả mọi người đều Tiểu thiếu ra, quang lão đánh gãy mục kên nói, ngươi chớ quên, ngươi là thân gánh vác gia tộc trách nhiệm, ngươi nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, ngươi đối lập nghiệp tộc tài bồi sao? Quang lão như vậy vừa nói, mục kênh câu nói kế tiếp tức khóc bị đổ trở về. Tư má u nguyệt cười cười, nói, không quan hệ, hiện tại tách ra đi đối đại gia càng tốt. Chúng ta đây liền tách ra đi thôi. Quang lão không đợi tiêu nhược bạch bọn họ mở miệng, trước thế mục kên mở miệng. Tiêu tiểu thư, công tử thiếu ra, các ngươi muốn cùng nhau sao? Các ngươi đi trước đi. Tiêu nhược bạch nhàn nhạt mà nói. Chúng ta đây trước cáo từ. Quang lão nói xong, lôi kéo mục kên tiếp tục đi phía trước chạy. u nguyệt, mục gia vẫn luôn là như thế. Ngươi không cần để ở trong lòng. Công tử Uyên Trấn An nói, ta không có để ở trong lòng. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, giống nhau người cùng sự ta đều sẽ không để trong lòng, như vậy nhiều mệt. Tuy rằng vừa rồi nàng sát thật cảm thấy những người này có thể thử tiếp xúc, nhưng là còn không có thật sự đem hắn coi như là bằng hữu cho nên ở ngay lúc này bị vứt bỏ cũng không có gì thương tâm. Hắn tuyển một phương hướng, mặt sau có thần thú, Chúng ta đây chỉ có thể lựa chọn một cái. Nàng tiếp theo nói, Hai người các ngươi đi bên kia, Ta đi bên này. Chúng ta cùng các ngươi cùng nhau. Công tử Uyên nói, Không được. Tư mã U Nguyệt lắc đầu, Chính như quang lão theo như lời, mục kênh trên người có gia tộc hy vọng, Hai người các ngươi cũng giống nhau. Lại nói tiếp, Chúng ta quen biết bất quả mấy ngày thời gian, Các ngươi không cần thiết cùng ta cùng nhau. Chính là, ngươi không có linh lực, nếu bị thần thú đuổi theo liền nguy hiểm. Công tử Uyên nói, Các ngươi cùng ta cùng nhau, bị đuổi theo cũng cùng nhau muốn xong, chúng ta không có thời gian nói này đó, các ngươi đi bên kia, ta đi bên này. Tư mã U Nguyệt nói xong, vỗ vỗ tiểu hắc, hướng tới nàng nói phương hướng chạy tới. Này đó thần thú nếu thật sự đều là hướng về phía nàng tới lời nói. Kia nàng liền phải suy xét làm gì nhĩ ra tới. Nếu bọn họ đi theo nàng, nàng ngược lại càng không có phương tiện. Bất quá, không chờ nàng chạy ra mấy trăm mét, phía sau liền truyền đến động tĩnh. Nàng quay đầu vừa thấy, công tử viên cùng tiêu nhược bạch đều đuổi theo. Các ngươi, chúng ta vẫn là cùng ngươi cùng nhau đi. Tiêu nhược bạch nói, cũng không xác định có phải hay không bởi vì ngươi, nếu thật là như vậy. Đuổi theo thời điểm chúng ta lại đem ngươi ném xuống là được Hiện tại chạy nhanh trốn đi Nói Hai người đã từ bên người nàng lướt qua Tiếp tục đi phía trước chạy Tư má u nguyệt nhìn hai người là bóng dáng Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu Bất quá dơ lên khóe miệng biểu hiện nàng hiện tại hảo tâm tình Bất quá Các nàng cũng chưa chú ý tới chính là Bọn họ chạy lộ tuyến căn bản không phải đường đi ra ngoài Mà là hướng tới nội vây phương hướng, đường đi ra ngoài khách bọn họ càng ngày càng xa. Ba người đi vào một cái huyền nhai biên, tư ma u nguyệt nhìn này huyền nhai, cười khổ nói, ta cư nhiên lại đến nơi đây tới. Bọn họ đều còn không đến ngự không phi hành thực lực, đối mặt này huyền nhai, cũng không có cách nào. Ngươi đã tới nơi này, đây là lúc trước ta cùng mộ dung tịch trúy nhai địa phương. Tư Ma U Nguyệt xoay người, nghĩ lui về, lại phát hiện, đã không có khả năng. Ba con thần thú đã chắn ở lộ trung gian, mấy cái thị vệ đều không thấy bóng dáng, cũng không biết có phải hay không đã chết. Xong rồi, cái này hai người các ngươi thật sự muốn đi theo ta cùng chết. Tư Ma U Nguyệt nói, tuy rằng nghĩ tới tử vong sự tình, nhưng là không nghĩ tới sẽ sớm như vậy chết ở chỗ này. Tiêu nhược bạch lời nói có chút tiếc nuối, nhưng là lại không có hối hận. Nàng chưa bao giờ sẽ vì quyết định của chính mình hối hận, chính mình lựa chọn lộ, quỳ cũng muốn đi xong. Này mặt sau huyền nhai, ngươi lần trước đều có thể sống sót, lần này chúng ta hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Công tử uyên nói, cái này nói không chừng, tư má u nguyệt không nhớ do phía dưới là bộ dáng gì. Cũng không biết chính mình như thế nào sống sót, hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Bất quá, chúng nó khẳng định sẽ không làm chúng ta sống sót. Ba người nhìn nhìn kia ba con thần thú, hảo đi, liền tính ngã xuống bất tử, chúng nó cũng sẽ truy đi xuống giết chết bọn họ. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu nhược bạch hỏi. Tư má u nguyệt cảm thấy này ba con thần thú có điểm quái, đứng ở tại chỗ. Cũng không sốt ruột tới sát các nàng. Nàng tiến lên một bước, hỏi, các ngươi là hướng ta tới. Lão đại muốn gặp ngươi. Kia chỉ đại hắc điểu mở miệng nói. Ân, các ngươi không phải tới giết chúng ta. Tư mã u nguyệt ngẩn ra, chẳng lẽ các nàng để ý tới sai rồi. Ta liền muốn mắng người. Các ngươi những nhân loại này tưởng cái gì? Chúng ta lại không phải tới giết các ngươi. Các ngươi chạy cái gì chạy? Mặt khăn một con thần thú liệp báo tính tình không tốt, dùng sức chụt phủi mặt đất. U nguyệt ba người, nguyên lai nhân ra thật sự không tính toán giết bọn hắn a, kia bọn họ còn chạy cái gì? Các ngươi lão đại là ai? Hắn muốn gặp ai? Tiêu nhược bạch hỏi. Ngươi, liệp báo móng vuốt chiều tư má u nguyệt một chút. Các ngươi lão đại vì cái gì thấy ta? Tư ma U Nguyệt tò mò hỏi. Lão đại muốn gặp ngươi, chúng ta nào biết đâu rằng vì cái gì? Mặt khác một con thần thù có chút không kiên nhẫn, cũng chính là cái tiểu hoa nhi sao, cư nhiên muốn chúng ta ba cái tới thỉnh. Lão đại đều có lão đại an bài. Đại Hắc Điểu răng dạy một đốn, Hảo, tiểu cô nương, xin theo ta nhóm đi thôi. Hảo, Tư ma U Nguyệt gật đầu, chuẩn bị đi qua đi. Lại bị hai người một người bắt được một cánh tay. U Nguyệt, ngươi không thể đi. Ai biết bọn họ đánh chính là cái gì chú ý? Công tử Uyên không yên tâm nói. Đúng vậy, vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Tiêu Nhược Bạch nói. Tư má U Nguyệt nhìn hai người, cười cười. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Nếu là có nguy hiểm, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Lại nói. Chúng ta tam đánh thắng được bọn họ tam sao? Nàng như vậy vừa nói. Hai người đều sửng sốt một chút, sau đó buông ra tay nàng, nói, chúng ta bồi ngươi đi thôi. Tư má U Nguyệt quay đầu lại nhìn nhìn ba con thần thú, thấy bọn họ không có phản đối, liền gật gật đầu, nói câu, Hảo. Rất nhiều năm sau, đương nàng đứng ở Thế Giới Đỉnh, nàng hỏi các nàng, Lúc ấy như thế nào liền sẽ lựa chọn cùng nàng cùng nhau? Công tử viên vân đạm phong khinh mà nói, ngươi là ta mang ra tới, tự nhiên muốn đem ngươi mang về. Chỉ là hắn trong lòng chân thật ý tưởng, lại không chỉ có như thế. Mà tiêu nhược bạch còn lại là nhún vai, nói, phỏng chừng là ta lúc ấy chịu đi. Lúc ấy nàng tuy rằng cảm thấy tư mã u nguyệt cũng không tệ lắm nhưng là lại xa xa không tới vì thế trả giá tánh mạng nông nỗi. Lúc ấy vì cái gì sẽ cùng nàng cùng nhau, nàng thật cảm thấy là chính mình nhất thời xúc động đầu óc không bình thường. Bất quá, nàng thực may mắn chính mình lúc ấy làm ra quyết định này. Nếu lúc ấy chẳng sợ có một chút lùi bước, hai người quan hệ cũng sẽ không tốt như vậy. Ba người đi theo ba con thần thú hướng nội vây đi đến, đi vào trung gian tối cao ngọn núi trước. Đại Hắc Điểu đối Tư Má U Nguyệt nói, chỉ mang ngươi một người đi lên. Nói xong, nó bắt lấy nàng hai cái bả vai, mang theo nàng bay đến đỉnh núi, đem công tử huyên cùng tiêu nhược bạch lưu tại chân núi. Tư Ma U Nguyệt trong lòng cảm thấy hảo suy, chính mình thế nhưng bị một con nho nhỏ thần thú dùng này chỉ tư thế mang đi gặp chúng nó lão đại, chưa từng có quá thể nghiệm a. Đại Hắc Điểu mang theo nàng đến đỉnh núi sau đem nàng phóng tới trên mặt đất, sau đó nói, đi theo ta. Từ Ma U Nguyệt ôm tiểu Hắc, đi theo nó hướng Huyền Nhai biên đi đến. Một tới gần, liền nhìn đến một con xám xịt chim nhỏ ngừng ở bên vách núi kia viên cây lệch tán thượng, giống như còn đang ngủ, kia đầu nhỏ một chút một chút. Đại Hắc điều đối này nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, nói thanh, lão đại, người đã mang đến. Ân Tiểu hôi điểu mở to mắt, nhìn tư má u nguyệt kia trong nháy mắt, nàng liền biết, nó là một con siêu thần thú. Bất quá, cũng chỉ là một con mới vừa thăng cấp không lâu siêu thần thú, nàng cùng Di Nhĩ liên hệ một chút, Di Nhĩ tuy rằng thực lực bị chút hạn chế, nhưng là đối phó một con thần thú cùng siêu thần thú vẫn là dư giả. Ngươi chừng nào thì đi tìm một cái mạch khoáng, ta hấp thu bên trong đồ vật thì tốt rồi. Di nhĩ cuối cùng yêu cầu nói. Hảo! Tư Mã U Nguyệt đáp ứng. Ngươi chính là người kia. Tiểu hôi điểu nhìn tư Mã U Nguyệt, đợi nhiều năm như vậy, cư nhiên là cái dạng này. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi, không xem nhẹ nó câu kia đợi nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ nó vẫn luôn đang đợi chính mình? Tiểu hôi điểu đột nhiên hé miệng. Tư Ma U Nguyệt cho rằng nó muốn phun đại thú nhận tới, kết quả nó nghẹn đã lâu mới phun ra một viên màu đen hạ trâu. Hô, cái này rốt cuộc thoải mái. Tiểu hôi điểu là vỗ vỗ cánh, cảm giác toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng. Tiểu hắc trâu bay đến tư má U Nguyệt trước mặt, tư Ma U Nguyệt nhìn mặt trên còn chảy chảy nước rãi, lấy ra tay lùa bao lên. Một cầm ở trong tay. Nàng liền cảm giác được một cổ ôn hóa lực lượng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, cùng hồn ngọc cảm giác có chút tương tự. Đây là cái gì? Nàng thu hồi trong lòng kích động, nhìn tiểu hôi điều hỏi. Ta cũng không biết là cái gì? Tiểu hôi điều trả lời ra ngoài nàng dự kiến, khi ta vẫn là một con nho nhỏ điều thời điểm, có người cầm hạt châu này tìm được ta, nói làm ta bảo quản hảo, gặp được có thể làm hạt châu này sinh ra phản ứng người. Liền giao cho nàng, không nghĩ tới làm ta đợi lâu như vậy ngươi mới đến, ta đều từ một con nho nhỏ điểu biến thành một con lão điểu. Là ai cho ngươi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không biết, tiểu hôi điểu trả lời, lúc trước hạt châu này một chút đều không an phật, đưa tới thật nhiều người, còn hảo ta cơ chí mà đem nó nuốt đi xuống, những người đó mới không tìm được nó, bằng không ta còn không nhất định có thể giữ lại đến ngươi tới. Hiện tại ta cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn ngươi. Tuy rằng không biết đây là ai để lại cho chính mình, nhưng là tiểu hôi điều cho nàng bảo lưu lại nhiều năm như vậy, cũng gánh đến khởi nàng câu này cảm ơn. Không nghĩ tới nơi này thật sự có trong truyền thuyết bảo bối, những người đó tìm như vậy nhiều năm không tìm được, hiện tại thế nhưng bị nàng được đến. Ngươi đừng có gấp ta. Người kia nói, ngươi có thể cho ta muốn đồ vật. Tiểu hôi điểu nói. Tư ma u nguyệt đem hạt châu thu hồi tới, hỏi, ta có thể cho ngươi cái gì? Ta hiện tại chính là cái gì đều không có, người nghèo một cái. Nàng trước kia tuy rằng có không ít bảo bối, nhưng là kia đều là nhân giới có thể sử dụng được với. Hơn nữa hiện tại đều còn bị phong tỏa đi lên, trừ bỏ mộ dung hội cho nàng cùng kia trương giường ngọc. Nàng thật sự cái gì đều không có. Ta tưởng hóa hình. Tiểu hôi điểu nói, hắn nói ngươi có thể giúp ta. Tư ma u nguyệt trừ trừ khóe miệng, điều kiện này thật đúng là. Hóa hình phải trải qua lôi kiếp, ngươi biết đi. Nàng hỏi. Ta đương nhiên biết, cho nên mới sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Tiểu hôi điểu nói, đương nó vẫn là một con nho nhỏ điểu thời điểm. Liền vẫn luôn khát vọng hóa hình, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đem thực lực tu đến siêu thần thú, cũng chờ đến cái kia có thể trợ giúp chính mình người. Minh thú muốn hóa hình, trải qua lôi kiếp càng thêm đáng sợ, bởi vì lôi kiếp không chỉ có đại biểu thiên phà, bản thân đối quỷ giới hết thảy đồ vật đều có khắc chế tác dụng. Ngay cả nàng, trước kia đem xét đánh trở thành chuyện thường ngày, hiện tại cũng không dám đi treo chọc lôi kiếp. Ta người, nàng lời nói còn chưa nói xong, cả người bị kinh tủng tới rồi. Tiểu hôi điểu thế nhưng đã dẫn động hóa hình lôi kiếp. Nó đây là cỡ nào gấp không chờ nổi a. Tiểu hắc điểu không biết khi nào đã rời đi, hiện tại đỉnh núi cũng chỉ dư lại nàng cùng tiểu hôi điểu hai cái, hóa hình lôi kiếp một mở ra, liền đem nàng cũng tỏa định ở bên trong. Nàng trong lòng muốn mắng nương, lấy nàng hiện tại thực lực. Liền nhỏ nhất lôi kiếp đều tiếp không xuống dưới, càng không nói là hóa hình lôi kiếp loại này cấp bậc. Hiện tại lôi kiếp đem nàng cũng tỏa định, nàng mặc dù là muốn chạy trốn cũng không được. Chẳng lẽ hôm nay muốn cùng này chỉ xuẩn điểu cùng chết? Nhìn đến ở nhánh cây thượng nhảy vui sướng xuẩn điểu, nàng liền tưởng đi lên đem nó sẽ. Nhưng là tiểu hôi điểu tâm tình thực hảo, đợi nhiều năm như vậy, nó rốt cuộc chờ đến hôm nay. Qua hôm nay nó là có thể hóa hình, trong lòng cao hứng, nhìn những cái đó kiếp vân đều hảo thân thiết. Ta nói xuẩn điều, ta một chút linh lực đều không có, như thế nào giúp ngươi độ kiếp? Cái gì? Tiểu hôi điểu ngây dại, ngơ ngác mà nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, ta một chút thực lực đều không có sao? Tư ma u nguyệt bất đắc dĩ hỏi. Ta cho rằng ngươi dùng cái gì bí pháp che giấu đi lên. Tiểu hôi điểu nói, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Vậy ngươi này thân cường giả khi thế nơi nào tới? Tiểu hôi điểu hoàn toàn ngây dại, chẳng lẽ nó tưởng sai rồi? Cùng ngươi nói không rõ, tư ma u nguyệt ngẩn đầu nhìn kiếp vân. Này hóa hình lôi kiếp một khi bắt đầu, trừ phi mục tiêu tử vong hoặc là lôi kiếp kết thúc. Nếu không là sẽ không tự động tiêu tán. Dưới chân núi, Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên nhìn đến này Kiết Vân, giò ngây người. Quỷ tộc đối Kiết Vân có loại trong xương cốt sợ hãi, mặc dù là Minh tông sư, Minh hoàng sư nhìn đến cái này đều sẽ giò chân mềm, càng không nói là bọn họ hai cái tiểu gia hỏa. Này, đây là có chuyện gì? Công tử Uyên cảm thấy cả người sức lực đều bị bớt thời giờ. Không biết Tiêu nhược bạch muốn làm chính mình chấn định, nhưng là run rẩy thân thể lại bán đứng nàng chân thật tình huống. Lúc này, kia chỉ đại hắc điểu từ đỉnh núi là đáp xuống, một móng vuốt bắt lấy một cái, mang theo bọn họ bay khỏi lôi kiếp phạm vi. U Nguyệt đâu? Công tử Uyên nhìn đến đại hắc điểu chính mình xuống dưới, chưa thấy được tư mã U Nguyệt, sốt ruột hỏi. Ở bồi lão đại độ kiếp? Đại hắc điểu nói. Cái gì? Công tử viên cùng tiêu nhược bạch kêu to, tại sao lại như vậy? Nàng sẽ chết. Công tử viên nói liền phải chạy xuống đi cứu tư ma u nguyệt, lại đại hắc điểu một cánh chụp tới rồi trong đất. Hai người các ngươi ai đều không được đi. Đại hắc điểu nhìn trầm chầm, chầm hai người, trong mắt có một chút sát, ý. Nếu bởi vì bọn họ loạn nhập mà gia tăng rồi lôi kiếp lực lượng, kia thành công tỷ lệ liền càng nhỏ. Tiêu nhược bạch nhìn đến nửa cái thân mình đều trôn dưới đất công tử huyên, cứng đờ gật gật đầu. Các nàng trốn không thoát thần thu khống chế, chỉ có thể nhìn lôi kiếp bên kia, trong lòng yên lặng vì tư mã u nguyệt cầu nguyện, hy vọng nàng có thể căng lại đây. Tuy rằng, ở bọn họ trong lòng kỳ thật đều minh bạch, này khả năng tính cơ hồ bằng không. Tư mã u nguyệt lúc này trong lòng cũng nôn nóng không thôi. Linh hồn trong tháp những cái đó phòng lôi đồ vật đều lấy không ra, chính mình lại không thực lực, tím cực thiên lôi cũng không ở, nàng muốn bắt cái gì tới ngăn cản lôi kiếp uy lực. Càng muốn nàng trong lòng càng hỏa đại, trong lòng hối hận đã chết. Sớm biết rằng liền không nên tới gặp này chỉ xuẩn điều. Toàn bộ lôi kiếp phạm vi hiện tại đều tràn ngập lôi điện nguyên tố, không có thực lực nàng hiện tại chạm vào này đó, thân thể đã bị điện phát đau. Khó trách, quỷ tộc người đều như vậy sợ lôi kiếp. Nàng thống khổ mà nhăn chặt mày, loại này trời sinh áp chế thật là làm người khó chịu. Đột nhiên, nàng cảm giác những cái đó lôi thuộc tính nguyên tố ở hướng nàng trong thân thể toàn. Nàng cả người như bị xé rách khó chịu, giống như linh hồn đều phải tán giá. Tại sao lại như vậy? Nàng trong lòng cuồng khiếu, vì cái gì tới rồi quỷ giới ta vẫn như cũ sẽ đối lôi điện như thế mẫn cảm. Trước mắt này đối nàng tới nói là một loại ưu thế, nhưng là hiện tại nàng là quỷ hồn, này đối nàng tới nói chính là gấp bội thống khổ. Chẳng lẽ, lôi kiếp còn không có bắt đầu, nàng sẽ chết rớt sao? Nàng mới đến quỷ giới tới không lâu, còn không có bắt đầu tu luyện, còn không có tìm được mẫu thân, còn không có tới kịp trở về xem trước kia bằng hữu. Liền phải như vậy đã chết sao? Nàng tâm so thân thể của nàng càng thêm thấm khổ. Ngô, một tiếng thỏa mãn thở dài ở nàng bên tai vang lên, làm nàng lòng tuyệt vọng nháy mắt thấy được ánh dạng đông. Tiểu tím, là người sao? Nàng kích động hỏi. Không có trả lời. Bất quá, chung quanh lôi điện nguyên tổ tiến vào nàng trong cơ thể tốc độ nhanh chóng gia tăng, kịch liệt đau đớn làm nàng thấm khổ không thôi. Làm nàng liền tự hỏi sức lực đều không có, chỉ cảm thấy thân thể của mình liền phải bị xé rách, nàng hôm nay phỏng chừng thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Liền ở nàng cảm giác thân thể đến cực hạn, lại hấp thụ nhiều một chút chính mình đều sẽ chết đi thời điểm, thân thể rốt cuộc ngừng lại. Tiếp theo một đạo ôn hòa lực lượng từ nàng bụng tản ra, làm nàng kề bên hỏng mất thân thể lại lần nữa ngưng thật, đau đớn cũng chậm rãi tiêu tán. Miu ô Bùn bảo bảo rốt cuộc tỉnh lại. Nguyệt nguyệt, ngươi có hay không tưởng niệm bùn bảo bảo? Hưng phấn thanh âm rõ ràng mà truyền đến, tư ma u nguyệt lần này xác định, nàng không xuất hiện ảo tưởng, gia hỏa này thật sự đi theo linh hồn của chính mình đến quỷ giới tới. Cảm giác đau đớn tuy rằng tan đi, nhưng là nàng vẫn như cũ cả người vô lực, nằm xoài trên trên mặt đất không nghĩ động. Tưởng ngươi, ân, lại tưởng lại hận, nàng hữu khí vô lực mà trả lời nếu không phải nàng chính mình vừa rồi sẽ không chịu như vậy tội nhưng là nếu không có nó chờ một lát lôi kiếp đánh xuống tới chính mình phỏng chừng một chút đều ai không được di nàng nhìn không trung kiếp vân như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc nên không phải là vân hồn gia hỏa kia đi không đợi nàng xác định không trung một đạo lôi tiên rơi xuống quân lấy thân thể của nàng Trực tiếp đem nàng đưa tới không chung. Nhìn đến vân hồn kia quen thuộc đôi mắt nhỏ, Tư Mã U Nguyệt mới xác định, Thật là người này. Người như thế nào hôn thành cái dạng này? Vân hồn khinh thường mà nhìn nàng, Không đem tím cực thiên lôi đánh thức, Ta cũng không dám mang ngươi đi lên, Bằng không kia một roi liền trực tiếp có thể làm ngươi hồn phi phách ê tán. Hắc hắc, là thảm điểm. Tư Ma U Nguyệt không thể phủ nhận chính mình hiện tại có điểm suy, ngươi như thế nào đến quỷ rơi tới. Nơi này vốn dĩ chính là địa bàn của ta. Vân hồn nói, ngươi chết như thế nào, còn có ai có thể giết chết ngươi. Trong cơ thể lực lượng khống chế không được, chính mình nổ mạnh. Vân hồn vô ngữ mà nhìn nàng, giống ngươi như vậy chết, cũng là thế gian ít có. Ai? Thảo Hán không đề cập tới năm đó Dung A. Tư Ma U Nguyệt bất đắc dĩ mà nói, bất quá không nghĩ tới ta sau khi chết gặp được cái thứ nhất người quen thế nhưng là ngươi, cũng không tồi. Ít nhất hôm nay sẽ không chết. Hừ, nếu là gặp được người khác, ngươi nhất định phải chết. Vân hồn hừ nói, liền chút thực lực ấy còn dám dẫn động hóa hình lôi kiếp, đổi làm trước kia, trực tiếp lưỡng đạo lôi cấp phách cái cha đều không dư thừa. Vậy ngươi lần này liền dơ cao đánh khe đi, tốt xấu ta thiếu nhân ra một ân tình đâu? Tư mã U Nguyệt nói. Ngươi thiếu nhân tình làm gì muốn ta tới cấp ngươi có Vân hồn trừng mắt nàng. Hắc hắc, hai ta không phải bạn tốt sao? Tư mã U Nguyệt cười hì hì nói, bạn tốt nên cho nhau hỗ trợ không phải? Hừ, ngươi lần trước nói cho ta rượu trái cây, kết quả cũng phóng ta bổ câu. Vân hồn không cao hứng mà nói. Tư mã u nguyệt cười, ta kia đoạn thời gian không phải vội sao, hiện tại có thời gian, quay đầu lại cho ngươi lộng. Ngươi không chữ hàng sao, vân hồn liếm liếm môi. Bị khóa lên, không có linh lực, không thể mở ra. Tư mã u nguyệt thở dài, chờ thêm một đoạn thời gian đi, chờ ta tu luyện ra linh lực, là có thể mở ra. Mấy năm nay tồn không ít hóa. Đến lúc đó đều cho ngươi. Đây chính là ngươi nói. Lần này không chuẩn lại phóng ta bộ câu. Bằng không ta liền đánh chết ngươi. Làm ngươi hồn phi phế tán. Cha đều không dư thừa. Vân hồn đối lần trước bị leo cây sự tình oán niệm rất sâu à. Hảo, lần này nhất định giữ lời nói. Tư mã u nguyệt bảo đảm. Hừ, ta liền lại tin tưởng ngươi một lần. Vân hồn nói. Bất quá, ngươi hiện tại một chút thế lực đều không có, nói không chừng đợi không được tu luyện ra linh lực liền không có. Kia cái này ta cũng không có biện pháp, tư ma u nguyệt buông tay, thực lực thứ này, không phải tưởng có là có thể có. Ngươi cùng ta tới, vân hồn nói xong, xoay người rời đi. Tư ma u nguyệt đạp lên đám mây thượng, lần đầu tiên không có thực lực tại đây mặt trên đi. Luôn có loại chính mình sẽ ngã xuống cảm giác. Nàng đi theo vân hồn đi vào đám mây trung gian, nhìn đến một tòa trì đài, nhớ tới đây là nơi nào. Lần trước, nàng ở chỗ này làm không ít lôi dịch. Làm ngươi trong cơ thể ra hỏa kia xuất hiện đi. Vân hồn cực không cam nguyện mà nói. Tư mã u nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch nó nói chính là tiểu tím. Lần này không giống lần trước như vậy ăn xong đi sao? Nàng kêu ra tím cực thiên lôi. Lúc này tiểu tím vẫn là một đoàn màu tím khí thể, tuy rằng có thể nói lời nói, nhưng là còn không có có thể hóa hình. Thân thể của ngươi chịu được sao? Vân hồn tặng nàng một cái xem thường, bắt lấy tiểu tím, một phen ném tới lôi trì, kia thô lỗ bộ dáng biểu hiện ra nó cỡ nào đau lòng. Miêu ô, thật thoải mái, tím cực thiên lôi vào lôi trì sau, nhanh chóng đem bên trong lôi dịch cấp uống sạch sẽ, sau đó không đợi vân hồn mở miệng, từ lôi trì bên trong ra tới, lại nhảy vào càng trung tâm địa phương. Từ má U Nguyệt phát hiện, tím cực thiên lôi uống xong lôi dịch càng nhiều, nó thân thể liền càng ngưng thật, đến cuối cùng hình thành một con màu tím mèo con bộ dáng Đương nó đem toàn bộ lôi dịch uống quang, vân hồn đã sắp khóc ra tới. Tư Ma U Nguyệt duỗi tay đi sờ sờ đầu của nó, nói: Quay đầu lại ta cho ngươi càng nhiều rượu trái cây, làm ngươi mỗi ngày đều có rượu trái cây uống. Lần sau ta sẽ tìm đến ngươi. Vân Hồn có khác thâm ý mà nhìn nàng một cái, kia thâm thúy ánh mắt làm Tư Ma U Nguyệt trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, ngươi có thể đi xuống. Nói xong, nó đem Tư Ma U Nguyệt đưa về mặt đất. Tư Ma u nguyệt mới vừa chạm hảo, liền nghe được đỉnh đầu truyền đến oa oa tiếng kêu, ngẩn đầu liền nhìn đến tím cực thiên lôi bị thô lỗ mà ném xuống dưới. Nàng! Thật là biệt nữ vân hồn! miêu ô, phanh! Tư Ma u nguyệt nhìn đến trên mặt đất bị bắn khởi cho bụi, đau lòng tiểu tím 2 giây. Đáng giận vân hồn, ngươi đây là xích quả quả ghen ghét. Tiểu tím từ bùn đất bò dậy. Hướng về phía không trung vân hồn hô. Hồ. Bang! Một đạo kiếp lôi trực tiếp bổ tới tiểu tím trên người, tỏ vẻ vân hồn đối nó đáp lại. Tư ma u nguyệt có chút vô ngữ, chẳng lẽ vân hồn đã quên, này lôi điện đối tiểu tím tới nói đều là đại bổ sao? Tiểu hôi điểu nhìn đến kia nói kiếp lôi, hoảng sợ, nhưng là nhìn đến không phải bổ vào chính mình trên người, mới thật dài mà thư khẩu khí. Tư ma U Nguyệt đi lên bế lên tiểu tím, xem nó như vậy, nhắc nhở nói, độ kiếp lập tức liền phải bắt đầu rồi. À! Tiểu hôi điểu còn không có tới kịp nói chính mình hối hận, một đạo kiếp lôi bổ xuống dưới, trực tiếp rơi xuống thân thể hắn thượng, đem nó bản thể bổ ra tới. Mắng! Một cổ nướng điểu thịt hương vị tan ra tới, tư ma U Nguyệt nhìn nó điện tiêu lông chim, vì nó bi ai 3 phút. Mà nàng đứng ở tại chỗ, những cái đó kiếp lôi căn bản không phách nàng, trực tiếp làm lơ nàng. Hoa hoa, tiểu hôi điểu trên mặt đất hoa hoa thẳng kêu, bởi vì quá mức sợ hãi, trực tiếp dùng hết trơ trọi cánh đem đầu bưng kín. Tư mã u nguyệt. Nàng thật muốn nói, như vậy sợ chết, người nhà cư nhiên còn dám độ kiếp hóa hình. Được rồi, đừng một bộ dây tiếp theo sẽ chết bộ dáng. Ngươi không hảo hảo điều động ngươi linh lực chống cự lôi kiếp, ngươi phía dưới sẽ chết. Nàng chiều nó quát. Ô ô ô, ta sợ, tiểu hôi điểu thống khổ nói. Ta đã cùng vân hồn nói tốt. Cho ngươi lôi kiếp sẽ không muốn ngươi mạnh. Nhưng là ngươi nếu tiếp tục nói như vậy, ta đây liền không có biện pháp. Tư ma u nguyệt nói, chính ngươi nhìn làm đi. Tiểu hôi điểu nghe nàng nói như vậy, trong lòng có chút tự tin ngẩng đầu nhìn xem kiếp vân, tráng lá gan nói, ta đây thử xem. Nói xong, nó thử điều động trong cơ thể lực lượng, hướng tới rơi xuống kiếp lôi công tới. Nhìn đến nó dáng người, cổ lan sơn linh thú nhóm đều khâm phục không thôi. Lão đại thật lợi hại, cư nhiên dám trực tiếp đối kháng thiên lôi. Không sai, khi nào chúng ta cũng có thể có như vậy cường thực lực thì tốt rồi. Hà ha ha, ha âm mộ lão đại đi, kia liền hảo hảo tu luyện đi. Cổ Lan Sơn thú thú nhóm lúc này đều bị khích lệ, mặt sau nhật tử, toàn bộ Cổ Lan Sơn đều rất ít nhìn thấy minh thú lui tới, đều bế quan tu luyện đi. những cái đó đi vào Cổ Lan Sơn tầm bảo người cũng bị này lôi kiếp hấp dẫn ở, sôi nổi chiều nơi này tới rồi. Như thế nào sẽ có siêu thần thú lựa chọn hóa hình? Chẳng lẽ nó có nắm chắc vượt qua lôi kiếp sao? Có thể hay không là bởi vì bảo bối. Hóa hình lôi kiếp cùng bảo bối có cái gì quan hệ? Chúng ta đến nơi đây tới lâu như vậy, cũng không có thu hoạch, liền giống dạng minh thú đều không có mấy chỉ. Ta xem chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm trở về đi. Sẽ không có cái gì thu hoạch. Cái gì cấp? Như thế nào cũng muốn trở đến này lôi kiếp kết thúc đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn kia chỉ siêu thần thú có thể hay không độ kiếp thành công. Nói cũng là, Mục Kên cùng Tào Thành An đám người gặp, nhìn đến hắn cùng quang thúc hai người, hỏi, tịch nhi bọn họ đâu? Mục Kên có trong nháy mắt xấu hổ, ngay sau đó nói, chúng ta tao ngộ đến ba con thần thú công kích, dựng giữa đường tách ra chạy thoát. Tào Thành An không có nghĩ nhiều, giống nhau gặp được loại tình huống này, đều là tách ra trốn. Tồn tại khả năng tính lớn hơn nữa. Cũng không biết là nào chỉ siêu thần thú ở hóa hình. Hắn nhìn lôi kiếp phương hướng. Cũng không biết tiểu nguyên tử bọn họ hiện tại như thế nào. Hẳn là không có việc gì đi. Mục kênh nói lời này thời điểm thực không tự tin. Đi, chúng ta cũng đi xem độ kiếp siêu thần thú đi. Tào Thành An nói. Vẫn là đừng đi, vạn nhất có cái cái gì. Chúng ta trốn đều không kịp. Mục kên nói, chúng ta cũng chưa mang thị vệ ra tới. Tào Thành An ngấm lại cũng là, cũng liền từ bỏ. Lúc này, vĩnh minh thành phương hướng, sở hữu thế lực đều bị cổ Lan Sơn dị tượng kinh động, không ít người đều chiều bên kia đuổi qua đi. Mộ dung hội cùng mấy cái gia tộc gia chủ thực lực cường, thực mau liền đến cổ Lan Sơn, nhìn đến từng cụm người, chính là không thấy được nhà mình hậu bối. Xôi nổi cùng bọn họ liên hệ. Mộ dung hội cùng tiêu gia, công tử gia gia chủ cùng nhau tìm được rồi mộ dung bạch cùng công tử huyên, nhìn đến hai người bọn họ, tiêu gia cùng công tử gia gia chủ đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhìn đến thần thú đại hắc điểu, bọn họ vẫn là ở trong lòng nhéo đem hãn. Còn hảo hai người bọn họ không có xảy ra việc gì, nếu xảy ra chuyện gì, bọn họ nhưng như thế nào cùng gia tộc công đạo. Tịch nhi đâu? Mộ dung hội không thấy được tư Ma u nguyệt, hỏi. Tịch nhi nàng, công tử uyên cùng tiêu nhược bạch muốn nói lại thôi. Nàng làm sao vậy? Mộ dung hội tâm trầm xuống, chẳng lẽ nàng lại đã xảy ra chuyện, là ai hạ tay? Tiêu nhược bạch chỉ chỉ lôi kiếp khu, nói, nàng ở bên trong. Nàng ở lôi kiếp, mộ dung hội không thể tin được. Nàng như thế nào sẽ ở nơi đó? Chẳng lẽ lôi kiếp tới nàng không biết trốn sao? Công tử uyên nhìn nhìn đại hắc điểu, sau đó đem ba con thần thú truy đuổi bọn họ, đưa bọn họ đưa tới nơi này tới, lại đem tư ma u nguyệt một người mang lên sơn sự tình nói. Hội thúc, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta vẫn luôn nhìn bên kia, mỗi nói kiếp lôi đều là bổ vào siêu thần thú trên người, tịch nhi hiện tại hẳn là không có sự tình. Tiêu Nhược Bạch An ủi nói: "Sao có thể? Nàng không phải cũng bị lôi kiếp tỏa định sao?" Tiêu gia gia chủ kinh ngạc nói: "Chúng ta cũng không biết, bất quá chúng ta riêng chú ý một chút, thật là đều bổ vào kia chỉ siêu thần thú trên người." Công tử Uyên nói: "Thành chủ, một khi đã như vậy, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta chờ liền hảo." Công tử gia gia chủ nói: "Ân" Cũng chỉ có thể chờ, mộ dung hội nhìn kiếp vân, bọn họ chỉ có thể ở chỗ này chờ, không thể có bất luận cái gì động tác, bởi vì bất luận cái gì một chút tham dự, đối lôi kiếp người tới nói đều là thương tổn. Tuy nói phóng thủy, nhưng là này phía trước phía sau vẫn là bổ hơn nửa giờ, vân hồn cuối cùng lưu lại một câu ngươi đừng quên, sau đó vỗ vỗ mông đi rồi. Tư ma u nguyệt bị cuối cùng dặn dò một chút. Bất đắc dĩ bật cười, gia hỏa này lần này khẳng định sẽ đem chính mình nhìn chằm chằm gắt gao. Ngô, một đạo hắc quang lóng lánh, nàng nhìn lại, trụi lủi tiểu hôi điểu bị hắc quang bao phủ. Gia hỏa này, hoa hoa kêu toàn bộ quá trình sau, rốt cuộc được như ý nguyện. Tịch nhi, mộ dung hội hơi mang nôn nóng cùng lo lắng thanh âm chuyển đến. Nàng quay đầu lại liền nhìn đến chạy như bay mà đến mộ dung hội cùng những người khác. Cha! Tư má u nguyệt ôm tiểu tím qua đi, các ngươi như thế nào tới? Nghe đến đó động tính liền tới rồi. Mộ dung hội giữ chặt nàng nhìn kỹ xem, ngươi không sao chứ? Tư má u nguyệt nhìn đến hắn trong mắt lo lắng, biết hắn có thể là bởi vì chính mình cùng hắn nữ nhi lớn lên giống, liên tưởng đến hắn nữ nhi. Cha, ta không có việc gì. Nàng cười cười. Ngươi thật sự không có việc gì. Mộ dung hội không tin, trải qua quá lôi kiếp người như thế nào sẽ không có việc gì. Hắn lôi kéo nàng cẩn thận kiểm tra rồi một chút, thật sự không ở trên người nàng phát hiện một chút vết thương. Công tử viên bọn họ cũng đều thấu đi lên, ngạc nhiên mà nhìn tư mã u nguyệt. Thật sự không có việc gì. Tiêu nhược bạch ở trên người nàng vỗ vỗ, phát hiện nàng sát thật không có gì che giấu lên thương. Như thế nào sẽ? Tiêu ra ra chủ nghi hoặc mà nhìn tư mã u nguyệt, ngươi dùng cái gì bí pháp? Tư má u nguyệt không biết người kia là ai, nhưng là xem này khí độ cùng thực lực, phỏng trưng cũng cùng mộ dung hội không sai biệt lắm. Có thể là bởi vì độ kiếp người là nó đi, cho nên lôi điện đều phách nó đi. Tư Ma U Nguyệt chỉ chỉ tiểu hôi điểu. Mọi người tuy rằng cảm thấy không quá khả năng, nhưng là cũng tìm không ra càng giải thích hợp lý. Mặc kệ thế nào, ngươi không có việc gì liền hảo. Mộ dung hội nói. Cảm ơn cha. Tư Ma U Nguyệt cười cười. Tịch nhi, đây là có chuyện gì? Nó làm ngươi tới gặp nó, như thế nào sẽ đột nhiên hóa hình? Công tử uyên hỏi ta cũng không biết làm sao vậy. Tư Ma U Nguyệt nhún nhún vai, ta đến này mặt trên tới, kia con chim nhỏ đem này chỉ tiểu miêu cho ta, sau đó liền nói muốn hóa hình. Ta còn không có tới kịp chạy, Kiếp vân liền tới rồi. Chúng ta đây hiện tại phải rời khỏi sao? Tiêu Nhược Bạch nhìn còn ở hóa hình tiểu hôi điểu hỏi. Mộ Dung Hội cũng nhìn tiểu hôi điểu liếc mắt một cái, đem Tư Ma U Nguyệt đánh độ chính mình bên người. Nói, chờ một chút, ta muốn biết rõ ràng hắn vì cái gì đem tịch nhi đưa tới nơi này tới. Tư má u nguyệt ngẩn đầu nhìn mộ dung hội, khe cười cười. Hắn nếu chỉ là làm trò người ngoài mặt làm bộ quan tâm chính mình nữ nhi nói, có thể không cần làm như vậy. Cho nên, người này không tính hoàn toàn ở lợi dụng nàng. Cũng may, ở độ kiếp trong quá trình đã thông đồng hảo khẩu cung, mặc dù hỏi cũng sẽ không hỏi ra cái gì. Cha. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Mộ Dung Hội, còn chưa nói lời nói, Mộ Dung Hội liền vỗ vỗ tay nàng, kia động tác cùng tư Mã Lưu Hiên chụp nàng thời điểm một cái dạng. "Yên tâm, có chúng ta ở." Mộ Dung Hội trấn an nói. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói nàng không phải muốn hỏi cái này, bất quá bởi vì hắn cái này động tác, nàng không có nói ra câu nói kế tiếp. "Thực mau, Hắc quang tang đi." một cái lại tiểu lại lùn một thân áo sám nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. đương hắn hóa hình kia một khắc, toàn bộ cổ lan sơn minh thú đều cúi xuống thân tới, đôi hắn tỏ vẻ tôn kính. ha ha ha, ta rút cuộc hóa hình thành công. u, tiểu hôi điều kích động mà triều tư mã u nguyệt phát lại đây, nhìn đến nàng triều chính mình sử ánh mắt chạy nhanh sửa miệng. tịch nhi, ta thật sự thành công, ta thật sự hóa thành hình người. Không tồi, tư Ma u nguyệt trên mặt đang cười, nhưng là trong lòng lại phun tảo muốn chết. Phía trước là ai ở ngao ngao thét trói tai? Tôn giả, tại hạ là vĩnh minh thành thành chủ, tịch nhi phụ thân. Mộ dung hội nghiêng vượt một bước, đứng ở tư mã u nguyệt phía trước, ngăn chở tiểu hôi điểu. Ta mới mặc kệ ngươi là cái gì, tiểu hôi điểu theo bản năng liền muốn đem che ở phía trước mộ dung hội ném đi. Lại nhìn đến tư Ma u nguyệt từ mộ dung hội sau lưng dò ra đầu nhìn nó, kia bộ dáng rất có ngươi thử xem ý tứ. Nhìn đến nàng này ánh mắt, nghĩ đến nàng cùng lôi kiếp chi gian quen thuộc bộ dáng, hắn ruột ruột cổ, thu liếm khởi kích động tâm, chiều mộ dung hội gật gật đầu, nói, Nga, ngươi là tịch nhi phụ thân. Mộ dung hội nhìn nhìn cúi đầu tư Ma u nguyệt, lại nhìn nhìn tiểu hôi điểu, đáy mắt có chút tò mò. Tôn giả, ngươi cùng tiểu nữ nhận thức. Nhận thức, ngô, phía trước không quen biết, hiện tại nhận thức. Tiểu hôi điểu nói, kia chỉ đổ thừa miêu muốn đi theo nàng, ta cũng chỉ có thể phái người đi thỉnh nàng lại đây. Chỉ là như vậy. Ân, cứ như vậy. Tiểu hôi điểu giống như nghiêm túc gật gật đầu, nhưng là ở đây người ai cũng không như vậy cảm giác. Một khi đã như vậy. Nếu không có việc gì nói, chúng ta liền trước rời đi. Mộ dung hội nói. Cái kia, tiểu hôi điều đáng thương hề hề mà nhìn tư ma u nguyệt. Ngươi còn có chuyện gì sao? Cái kia ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau rời đi? Tiểu hôi điều hỏi. Ngươi muốn ta cùng cùng nhau? Tư ma u nguyệt kinh ngạc nhìn hắn. Vì cái gì? Cùng ngươi ở bên nhau tương đối có cảm giác an toàn. Tiểu hôi điểu không chút nào ngại mất mặt nói. Mọi người, tiểu hôi điểu ngươi chính là siêu thần thú A. Lại đối một cái không có linh lực người ta nói nàng càng có cảm giác an toàn. Không được, tư má u nguyệt không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Vì cái gì? Tiểu hôi điểu vẻ mặt bị thương. Bởi vì ta đối một con xuẩn điểu không có hứng thú. Tư má u nguyệt nói xong xoay người xuống núi. Tiểu hôi điểu muốn đuổi theo đi lên, tư Ma u nguyệt đem tiểu tím phóng tới trên vai. Nhìn đến tiểu tím, tiểu hôi điểu theo bản năng mà sau này lui một bước. Ô ô, nhân ra cũng không ngu. Tiểu hôi điểu thực ủy khuất mà nói. Nhưng là tư Ma u nguyệt mới mặc kệ, ôm tiểu tím trực tiếp rời đi. Dư lại người nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn tiểu hôi điểu, cuối cùng vẫn là đi theo đi rồi. Lưu lại trong gió hỗn độn tiểu hôi điểu một mình yêu thương. Nó, đường đường siêu thần thú, cư nhiên bị một cái còn không có tu luyện ra linh lực tiểu cô nương cấp ghét bỏ. Hắn cảm nhận được một vạn điểm thương tổn. Hắn yêu cầu hảo hảo chữa thương. Cũng may lúc này tới không ít minh thú, nhìn đến những cái đó sùng bái ánh mắt, hắn bị thương tâm mới chậm rãi ớt thiếp. Bọn họ Hà Sơn, không đi bao lâu liền thấy được ở nửa đường chờ những người khác. Các ngươi mấy cái cuối cùng ra tới, ở bên trong không có việc gì đi. Tào Thành An nhìn đến bọn họ, chạy tới hỏi. Không có việc gì, chúng ta có thể có chuyện gì. Công tử viên hip hop nói, nhưng thật ra các ngươi, cư nhiên còn không có rời đi. Không phải nghĩ còn không có tìm được các ngươi sao, nếu là đến lúc đó ngươi nói ta trước rời đi. Lấy này nói ta bại bởi ngươi. Tào Thành An nói, thế nào, chúng ta cái gì tới cuối cùng tỉ thí? Sau khi trở về chúng ta liền so, khẳng định là ta so ngươi nhiều. Công tử Uyên vô vỗ, vỗ bờ vai của hắn, cười to nói. Hảo, trở về liền trở về. Ai nhiều ai thiếu còn không nhất định đâu. Tào Thành An không phục nói. Thành chủ, những người khác đều chiều mộ dung hội hành lễ. Gần nhất nơi này khả năng đều sẽ không quá an toàn, các ngươi không có mang thị vệ cùng nhau, vẫn là sớm một chút trở về. Mộ dung hội nói. Thành chủ, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng nhau trở về sao? Quang lão hỏi. Mộ dung hội nhìn quang lão liếc mắt một cái, đối với phía trước sự tình đã nghe tiêu nhược bạch bọn họ nói, cho nên đối với mục gia người, hắn không có gì hảo cảm. Quang lão. Ngươi từ mộ thành lại đây, đối với điểm này việc nhỏ hẳn là không cần phải cùng chúng ta cùng nhau đi. Hắn nhàn nhạt nói, lại nói, cùng chúng ta cùng nhau, vạn nhất có mặt khác nguy hiểm làm sao bây giờ, nữ nhi của ta chính là sẽ vẫn luôn cùng ta cùng nhau. Cáo từ. Dứt lời, hắn nắm tư má u nguyệt tay rời đi. Công tử uyên cùng tiêu nhược bạch liếc nhau, nhìn thoáng qua vẻ mặt xấu hổ mục kên cùng quang lão đi theo mộ dung hội đi rồi. tiêu gia gia chủ cùng công tử gia gia chủ thấy vậy cũng đi theo rời đi. tào thành an bọn họ đều cảm thấy xấu hổ cực kỳ, nhìn mục gia người nhất thời không biết nói cái gì. tư ma u nguyệt nhìn ẩn ẩn phát ra tức giận mộ dung hội, cảm thấy mộ dung tịch thật là một cái hạnh phúc nữ tử, chỉ tiếc quá ngắn mệnh. trở lại vĩnh minh thành, tư ma u nguyệt liền bị mộ dung hội mang về thành chủ phủ. Đến nỗi công tử viên cùng Tào Thành An tỉ thí kết quả, nàng không dùng được bao lâu cũng có thể biết đến. Ngày mai thanh niên hối ngươi cũng không cần tham dự, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Mộ dung hội nói. Cảm ơn cha. Tư mã u nguyệt cười nói. Đứa nhỏ ngốc, cùng cha khách khí cái gì. Mộ dung hội dối tay muốn xoa nàng đầu, bất quá tay ở giữa không chung rừng một chút, lại thu trở về. Không khí lập tức có chút xấu hổ ngươi nếu là muốn đem ta trở thành mộ dung tịch Cũng là có thể Tư má u nguyệt nhìn hắn Ta biết Người hôm nay làm này đó cũng là vì nguyên nhân này Nàng không như vậy tự luyến Cảm thấy một cái nhận thức không lâu người Sẽ vì nàng đi mạo hiểm Hết thảy bất quá đều là bởi vì nàng giống hắn nữ nhi mà thôi Có lẽ là đem đối nữ nhi cảm tình ký thác ở trên người nàng Có lẽ là bởi vì không nghĩ nhìn đến cùng chính mình nữ nhi lớn lên giống nhau nàng bị thương. Mộ dung hội có loại bị nhìn thấu xấu hổ, lưu lại một câu hảo hảo nghỉ ngơi liền rời đi. Tư ma u nguyệt nhìn hắn bóng dáng, thật dài thở dài, xoay người trở về chính mình sân, phân phó nghe sơn nghe thủy không được người quấy rầy sau, lắc mình vào linh hồn trong tháp. Linh hồn trong tháp vẫn là láo bộ dáng, nàng nhìn xám xịt một mảnh tâm tình có chút hạ xuống. "Cha, ngươi chờ, ta nhất định thực mau cho các ngươi ra tới." Nàng lẩm bẩm nói. Ở linh hồn trong tháp ngây người trong chốc lát mới đi ra ngoài, đối nghe sơn nghe thủy nói chính mình muốn tu luyện, không được bất luận kẻ nào quấy rầy sau lại bắt đầu bế quan. Nàng đã chạm đến minh sát sư ngạch cửa, chỉ cần nàng lại nỗ lực mấy ngày, liền nhất định có thể thành công. Nàng lấy ra kia viên hắc hạt châu cẩn thận rửa sạch mấy lần, sau đó nuốt đi xuống. Ngô! Nuốt vào sau, nàng cảm giác toàn bộ thân thể đều sảng khoái lên, giống như mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, ở hấp thu trong thiên địa hồn lực giống nhau. Có cái này, khẳng định có thể làm ít công to. Tư má U Nguyệt nói, chỉ là không biết này rốt cuộc là ai cho nàng ở tại chỗ này, hẳn là không phải lão tổ. Lão tổ đã bị nhốt thật nhiều năm, kia sẽ là ai đâu? Vô duyên vô cớ hảo, làm nàng trong lòng có điểm bất an. Theo sau, nàng lại đem giường ngọc đem ra, trực tiếp ngồi vào mặt trên bắt đầu tu luyện. Có giường ngọc cùng hắc hạt châu song trọng tác dụng, nàng tốc độ nhanh không ít, nguyên bản cho rằng yêu cầu 10 ngày qua mới có thể thăng cấp, không nghĩ tới đến ngày thứ 3 liền thăng cấp. Đột nhiên, nàng mở to mắt trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Đều đã biến thành hồn thể, con trốn không thoát cái này. Nàng thở dài, đem giường Ngọc Thu hồi tới, mở cửa đi ra ngoài. Thành chủ phủ lúc này đã loạn thành một đoàn, nhìn đến nàng ra tới, nghe Sơn nghe Thủy nói, tiểu thư, ngươi đừng ra tới, nơi này rất nguy hiểm. Tư má U Nguyệt nhìn đến hai người bởi vì trong không khí lôi điện nhân tố thực không thoải mái. Lại vẫn như cũ canh giữ ở bên ngoài Chấn An nói Không có việc gì Thực mau thì tốt rồi Ta đi tìm cha Mộ Dung hội cũng buông xuống trong tay sự tình Kiếp vân xuất hiện ở thành chủ trong phủ không Chuyện lớn như vậy Có lại chuyện quan trọng hắn cũng phải tha hạ Lão ra Này kiếp vân như thế nào Sẽ không thể hiểu được xuất hiện Quản gia cũng là sốt ruột không được Này nếu là đánh xuống tới Thành chủ phủ đều đi tong. Đi cha cha trong phủ có cái gì khác thường sự tình phát sinh không có. Mộ dung hội phân phó nói. Là. Cha, không cần cha xét. Tư mã u nguyệt từ bên ngoài chạy vào. Giữ chặt mộ dung hội tay. Mau mang ta ra khỏi thành. Tịch nhi, ngươi muốn đi ra ngoài. Lúc này ra khỏi thành sát thật tương đối an toàn. Ta làm người mang ngươi đi ra ngoài. Mộ dung hội nói, không chung kiếp vân còn ở mở rộng, cơ hội muốn đem toàn bộ vĩnh minh thành bao quát ở, trong thành đã xôn sao không thôi, lúc này, làm thành chủ hắn, như thế nào có thể rời đi? Cha, này kiếp vân là hướng về phía ta tới, chỉ cần ta rời đi, vĩnh minh thành liền an toàn. Tư mã U Nguyệt nói, ngươi nói cái gì? Mộ dung hội cùng quản gia đều kinh ngạc không thôi? lôi kiếp như thế nào sẽ là hướng về phía nàng tới. Ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích, ngươi mau mang ta đi ra ngoài. Chậm rời đi cũng vô dụng. Tư Ma U Nguyệt nôn nóng mà nói. Lúc này lôi kiếp còn không có tỏa định độ kiếp người. Một khi nó bắt đầu tỏa định, đem toàn bộ thành thị người đều coi như là độ kiếp người nói. Chỉ sợ nơi này sẽ bị chém thành cha. Nghĩ đến cái kia hậu quả, nàng nhìn không được đánh cái giùm mình. Mộ dung hội chỉ là trong nháy mắt tự hỏi, liền bắt lấy tay nàng, mở ra không gian thông đạo, mang theo nàng rời đi. Đường nàng từ vĩnh minh thành biến mất, bao phủ ở trên không kiếp vân cũng chậm rãi tiêu tán. Mộ dung hội mang theo nàng xuất hiện ở một mảnh núi hoang, nơi này liền minh thú cũng không hai chỉ, ở chỗ này độ kiếp, sẽ không xúc phạm tới người khác. Ngươi Cha Chuyện này ta mặt sau lại cho ngươi giải thích. Ngươi hiện tại trước rời đi nơi này. Tư Ma U Nguyệt yêu cầu nói. Chính là, ngươi có thể thừa nhận sao? Mộ dung hội có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta trước kia thường xuyên bị xét đánh. Chẳng qua đến quỷ giới sau vẫn là lần đầu tiên. Cha, ngươi đi nhanh đi. Mộ dung hội nhìn đến nàng tự tin hai mắt, lại nhìn đến nhanh chóng ở không trung tập kết kiếp vân cũng không hề trì hoãn, lắc mình rời đi lôi kiếp phạm vi. Tư Ma U Nguyệt đãi hắn rời đi sau, không hề áp chế trong cơ thể lực lượng, bắt đầu đánh sâu vào minh sát sư, mà không trung kiếp vân còn lại là ở nàng thăng cấp thời điểm lại biến cường không ít. Mộ dung hội tuyển vị trí vừa vặn tránh đi lôi kiếp, lại có thể rõ ràng nhìn đến tư Ma U Nguyệt tình huống, đương hắn phát hiện nàng cư nhiên ở thăng cấp, mà này lôi kiếp lại bởi vì nàng thăng cấp mà trở nên lợi hại hơn, đáy mắt một mạt tinh quang hiện lên. Oanh, trong cơ thể hồn lực phá tan gông cùng siềng xích, ở trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, chung quanh hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng, hết thảy tựa hồ lại lần nữa trở lại nàng không chế chúng. Bất quá, nàng còn không kịp cảm thụ này tốt đẹp cảm giác, liền không thể không nganh đón đỉnh đầu kia thật lớn năng lượng. Chỉ có tiểu tím ở nàng thăng cấp thời điểm chính mình chui ra tới, nhìn không trung kiếp vân không ngừng nhảy nhót, rất là kích động. Tư má u nguyệt đứng lên, nhìn tiểu tím rất là vô ngữ, nàng đem nó bế lên tới, chọc nó đầu, nói, tỷ tỷ ta hôm nay sinh tử đã có thể giao cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu tím vỗ hai chỉ móng vuốt nói. Bang! Kiếp lôi đánh xuống. Tư ma u nguyệt thân thể bị phách cương, bùm một tiếng nga xuống trên mặt đất. Nga xuống kia một khắc nàng mới phản ứng lại đây, nàng cư nhiên bị bổ. Ta sát, này chỉ phế miêu không phải nói sẽ bảo hộ nàng sao, cư nhiên làm nàng bị bổ, còn chỉ là một cái lôi khiến cho nàng không thể động đậy. Tiểu tím nhảy đến trên người nàng, nói, đừng có gấp sao, này bị phách một phách cũng là tốt vừa rồi cái kia lôi ngươi chỉ thừa nhận rồi một phần ba đâu vậy ngươi cũng nên cho ta nhắc nhở một chút sao tư ma u nguyệt dùng đôi mắt chừng nó tiểu tinh hướng nàng miêu một tiếng lúc này không trung vừa lúc có kiếp lôi rơi xuống nó thân mình nhảy ở giữa không trung liền đem kiếp lôi toàn bộ chặn nơi xa mộ dung hội nhìn đến tư ma u nguyệt một cái lôi cũng chưa ai trụ tâm nháy mắt nắm lên Chính là đương nhìn đến kia chỉ màu tím miêu đem dư lại lôi toàn bộ tiếp được sau, kinh ngạc ngầm ba đều phải rơi xuống. Ngô, hảo no. Một đốn độ kiếp xuống dưới, tiểu tím vô vỗ chính mình bụng. Tư Ma u nguyệt nhìn đến kia rõ ràng viên một vòng bụng, bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng. Kia bộ dáng thật là mất mặt. Mộ Dung hội hiện tại đa phục hồi tinh thần lại. Nhưng là bởi vì kiếp vân chậm chạp không có tản ra, hắn cũng không dám tùy tiện qua đi. Tư Ma U Nguyệt nhìn không muốn rời đi kia vân, biết nó đang đợi cái gì. Này vân hồn, chính mình đều ngã xuống, cư nhiên còn nhớ thương cái này. Còn hảo, nàng cảm ứng một chút, nàng thăng cấp thành công sau, hầm rượu bên kia là giải khóa, nàng ý niệm vừa động, Mấy trăm đàn rượu trái cây cùng trước kia luyện chế đặt ở cùng nhau giải rượu đan xuất hiện ở nàng chung quanh. Bởi vì tính toán không lo, nàng thiếu chút nữa bị bình rượu cấp trôn. Này còn kém không nhiều lắm. Vân hồn nghịch ngợm thanh âm từ đám mây chuyển đến, tiếp theo từng điều lôi điện hóa thành xiềng xích từ không chung rơi xuống, đem những cái đó bình rượu tất cả đều cuốn đến bầu trời. Đừng quên ăn giải rượu đan dược, nếu là hỏng việc tình không thể được. Tư Ma u nguyệt dặn dò, tá biết, vân hồn được đến rượu trái cây, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Một màn này làm mộ dung hội càng là kinh ngạc, nhìn đến kiếp vân rời đi, hắn không kịp nghĩ nhiều, chạy tới, nhìn đến trên người nàng đều là thương, nói, ngươi thế nào, trước đêm đang dược ăn. Tư Ma u nguyệt ăn xong hắn uy chính mình đang dược, cảm giác đau đớn không thôi thân thể thư hoan không ít. Cha, cảm ơn ngươi. Nàng hơi thở mỏng manh mà nói. Mộ dung hội kiểm tra rồi một chút thân thể của nàng. Tuy rằng bị phách đến cùng cái than cốc dường như, nhưng đều là ngoại thương. Ăn chút đan dược là có thể khôi phục. Ngươi cùng kia lôi kiếp. Nó là ta bằng hữu. Tư mã U Nguyệt nói. Ngươi là ám giả công chúa ở nhân giới cái kia nữ nhi đi. Mộ dung hội đột nhiên nói ngươi đều đoán được. Tư Ma U Nguyệt cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Ta sớm nên đoán được. Mộ Dung hội nói, ngươi cùng Tịch Nhi lớn lên giống như, ta nhìn đến ngươi thời điểm nên nghĩ đến. Ân. Tư Ma U Nguyệt không rõ hắn ý tứ. Tịch Nhi mẫu thân cùng ngươi mẫu thân là biểu tỷ muội, lớn lên có bảy phần tương tự, mà Tịch Nhi cùng nàng mẫu thân lớn lên gần như một cái khuôn mẫu khác ra tới, cho nên. Tất cả mọi người đều biết, tịch nhi cùng ám dạ công chúa rất giống. Thế gian cùng tịch nhi lớn lên như thế tương tự người, trừ bỏ ám dạ công chúa, cũng chỉ có nàng nữ nhi. Mộ dung hội nói, hơn nữa ngươi ở nhân giới một chút sự tình ở quỷ giới cũng truyền lưu khai, chẳng qua đại gia còn không biết ngươi bộ dáng mà thôi. Tư ma u nguyệt không nghĩ tới này mộ dung hội cư nhiên cùng chính mình vẫn là thân thích, cũng coi như là nàng biểu dượng. Biết ngươi ở nhân giới rất lợi hại, cho nên căn bản không nghĩ tới ngươi sẽ tới quỷ tộc tới, cho nên cũng liền không hướng phương diện này tưởng, mộ dung hội nói. Biểu dượng, tư má u nguyệt hô, ngươi vẫn là kêu cha ta đi, mộ dung hội ngăn cản nàng sửa miệng, nếu làm một ít người biết ngươi đến quỷ giới tới, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là quỷ cơ gia tộc, ngươi giết úc đều. Bọn họ đều muốn giết ngươi báo thủ đâu. Bất quá, nếu ngươi dùng tịch nhi thân phận xuất hiện, mặc dù phát hiện ngươi cùng ám giả công chúa lớn lên tương tự, cũng sẽ không hoài nghi thân phận của ngươi. Chính là, nếu bị phát hiện nói, ngươi cũng sẽ có phiền toái. Chúng ta vốn là chịu quá ám giả công chúa ân huệ, giúp nàng chiếu cố ngươi cũng là hẳn là. Nếu ta là ngươi biểu dượng, ngươi nếu là không chê, chúng ta liền nhận cái kết nghĩa. Ngươi làm ta ý nghĩa nữ, ngươi cũng không cần để ý cái kia xưng hô. Tư má U Nguyệt có chút động dung, thiệt tình thực lòng kêu một tiếng, cha. Không nghĩ tới ta mất đi một cái nữ nhi, lại có một cái nữ nhi. Mộ dung hội nói, ta trước mang ngươi trở về dưỡng thương. Hắn cúi người thủ trưởng Ma U Nguyệt bế lên tới, lúc này tiểu tím từ không chung rơi xuống, dọa hắn lui về phía sau hai bước. Sẽ ăn điện minh thú, cho hắn nồng đậm nguy cơ cảm. Cha, không có việc gì, tiểu tím sẽ không xúc phạm tới ngươi. Tư má U Nguyệt nói. Nó là cái gì minh thú? Mộ dung hội vẫn là có chút sợ hãi. Nó không phải minh thú, nó là tím cực thiên lôi. Tím cực thiên lôi, đó là cái gì? Chính là sa đọa đến nhân gian lôi kiếp đi. Tư Ma U Nguyệt cũng không biết như thế nào giải thích. Ngươi liền đem nó đương so lôi kiếp còn nếu là lợi hại lôi điện minh thú hảo. Hảo đi! Mộ dung hội nhìn đến tiểu tím chiều chính mình nhách miệng, biết nó tuyệt đối không phải ở hướng chính mình cười, mà là ở uy hiếp chính mình. Tiểu tím, ngươi lại không trở lại, chúng ta liền phải đi trở về. Tư Ma U Nguyệt uy hiếp nói. Tiểu tím không dò mộ dung hội, Hướng tới tư má u nguyệt vọt lại đây, đang tới gần nàng thời điểm hóa thành một đạo ánh sáng tím trở lại nàng trong cơ thể. Hảo, cha, chúng ta trở về đi. Đương Mộ dung hội ôm tư má u nguyệt trở lại thành chủ phủ thời điểm, đại gia còn đắm chìm ở phía trước sợ hãi giữa. Không có biện pháp, ai làm lôi kiếp đối quỷ tộc người tới nói thật ra là quá khủng bố. Nghe Sơn cùng nghe Thủy đang ở trong viện sốt ruột mà chuyển động. Tư má U Nguyệt sau khi rời khỏi đây liền không trở về, cũng không biết nàng có hay không bị dọa đến. Đột nhiên, nghe Sơn cảm giác không chung có dị độc, đảo mắt liền nhìn đến mộ dung hội ôm tư Ma U Nguyệt đã trở lại. Tiểu thư, nghe Sơn chạy tới, nhìn đến tư Ma U Nguyệt cả người cháy đen, kinh ngạc mà kêu lên. Đi mở cửa, mộ dung hội phân phó nói. Nghe Thủy rời khỏi phòng gian gần. Xoay người liền chạy tơi đem cửa phòng mở ra. Mộ dung hội ôm tư má u nguyệt đi vào, tiểu tâm mà đem nàng đặt ở trên giường. Lão ra, tiểu thư đây là làm sao vậy? Nghe sơn nghe thủy đi theo tiến vào, hỏi. Không cẩn thận gặp người khác độ kiếp. Mộ dung hội nói, chuyện này không được làm bất luận kẻ nào biết, biết không? Là, lão ra. Nghe Sơn nghe Thủy đồng thời trả lời. Các nàng đều là phát quá thể nguyện trung thành Mộ Dung gia, cho nên không cần lo lắng các nàng đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Mộ Dung hội đối tư Mã U Nguyệt giải thích nói, cũng là ở nói cho nàng, hai người kia là có thể tin. Ta đã biết, cha. Từ Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta còn muốn đi xử lý một chút sự tình. Mộ dung hội nói, tư Mã u nguyệt gật đầu, trải qua sự tình hôm nay, vĩnh minh thành người yêu cầu trấn an, độ kiếp nơi đó cũng yêu cầu xử lý. Nơi này có nghe sơn nghe thủy, ngươi có cái gì yêu cầu liền cho các nàng nói, mộ dung hội lại là dặn dò một phen mới rời đi. Nghe sơn nghe thủy đưa hắn đi ra ngoài, nhìn đến hắn cái dạng này, cảm thấy lão ra cùng tiểu thư quan hệ lại khôi phục thành trước kia. Gần nhất trong khoảng thời gian này các nàng còn cảm thấy lão ra đối tiểu thứ lãnh đạm đâu. Tư ma u nguyệt thật dài phun ra khẩu khí, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này nàng có thể làm sự tình cũng cũng chỉ có ngủ. Bởi vì thân thể thương cùng dược lực tác dụng, nàng thực mau liền đã ngủ. Nàng không chú ý tới chính là, ở nàng ngủ say lúc sau, kia viên ở nàng trong thân thể hắc hạt châu bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên, phát ra quang mang nhàn nhạt. Khi quang mang ở nàng trong cơ thể hành tẩu, môi đến một chỗ, những cái đó bởi vì lôi điện thủ đến thương tổn liền khôi phục một chỗ, chờ nàng tỉnh ngủ sau, nàng ngoại thương đã hoàn toàn hảo. Tư ma U Nguyệt ngủ một ngày một đêm, nghe sơn nghe trong nước gian tiến vào quá vài lần, phát hiện nàng đều không có dấu hiệu, lập tức đi bẩm báo mộ dung hội. Mộ dung hội gần nhất liền phát hiện tư ma U Nguyệt thân thể đã khôi phục là rất nhiều những cái đó thương không ít đều đã hoàn toàn hảo. Lão ra, tiểu thư thân thể. Hảo hảo hậu hạ tiểu thư, mặt khác đều đừng hỏi. Mộ dung hội liếc nghe thủy liếc mắt một cái, cũng cái gì đều không chuẩn nói ra đi, đã biết sao? Là, lão ra, chúng ta cái gì đều sẽ không nói đi ra ngoài. Nghe sơn xem hiểu mộ dung hội ánh mắt, lôi kéo nghe thủy quỳ xuống tỏ thái độ. Nghe thủy cũng chạy nhanh đi theo tỏ thái độ, tỏ vẻ chính mình sẽ không đem này đó nói ra đi. Các ngươi nhớ kỹ, về tiểu thư hết thảy sự tình, không được cùng bất luận kẻ nào nói. Nhớ rồi chứ sao? Hắn lại dặn dò nói. Nô tỳ đã biết. Hai người đáp. Hảo hảo chiếu cố tiểu thư, có cái gì đúng lúc bẩm báo ta? Mộ dung hội nói xong mới rời đi. Nghe Sơn cùng nghe thủy từ trên mặt đất đứng lên, nghe thủy vỗ vỗ chính mình bộ ngực, nói: "Ta như thế nào cảm thấy lão gia cùng tiểu thư chi gian vẫn là có chút không giống nhau." Người cũng phát hiện, nghe Sơn cảm thấy chân mềm, dịch đến ghế ngồi hạ. Trước kia lão gia thực sủng ái tiểu thư, chính là hiện tại giống như giống như cái gì? Không thể nói tới, cảm giác giống như có điểm kính trọng. Giống như cũng không đúng, tóm lại cùng trước kia không giống nhau, quái quái. Nghe Thủy nhíu mày, thật sự là nói không nên lời trong lòng cái kia cảm giác. Xem ra ngươi cùng ta cảm giác là không sai biệt lắm. Nghe Thủy nói, hiện tại lão gia đối tiểu thư, tựa hồ yêu thương có thêm, sủng nịch không đủ, nhưng là lại càng quan tâm nàng. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Nghe Thủy nói, nghe Sơn, ngươi nói Lão gia cùng tiểu thư đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì lần trước tiểu thư bị đuổi giết sự tình, làm lão gia đối tiểu thư thất vọng rồi? Sao lại thế này, cái này không phải chúng ta có thể suy đoán. Nghe sơn nói, chúng ta nếu muốn mạng sống, liền không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Lão gia cùng tiểu thư làm chúng ta làm cái gì liền làm cái đó, cái gì cũng đừng hỏi. Cái gì cũng đừng nói, biết không? Ân ân, lão gia đều vì cái này dặn dò qua chúng ta hai lần, vì chính mình mạng nhỏ cũng không thể đối người khác nói tiểu thư sự tình. Nghe thủy gật đầu, xem ra lão gia đối lần trước tiểu thư bị người đuổi giết sự tình vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Nghe sơn nhìn trên giường chính là Tư Ma U Nguyệt lẩm bẩm nói, thật là như vậy sao? Tư Ma U Nguyệt tỉnh lại đã là cách thiên giữa chưa, nàng giật giật thân thể. Phát hiện trên người không đau, nàng đem tay phải bắt được trước mắt cua cua, kinh ngạc mà di một tiếng. Ta hoa mắt, vẫn là xuất hiện ảo giác, nàng phất phất tay, không sai a đây là tay mình. Chính là nàng móng vuốt phía trước không phải bị nướng tiêu sao, như thế nào ngủ một giấc liền biến hảo. Nàng ngồi dậy, phát hiện trên người thương cũng hảo, xác định không phải xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ ta thật sự hào? Nàng kiểm tra rồi một chút, xác định chính mình đã khỏi hẳn, còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nàng ngay từ đầu suy đoán này có thể là bởi vì nàng thể chất tương đối đặc thù, trước kia bị thương cũng sẽ tự động khỏi hẳn. Nhưng là nàng hiện tại chỉ là hồn thể, biến thái thể chất căn bản không có mang lại đây. Hơn nữa lần trước bị thương, nàng chính là dưỡng hảo một đoạn thời gian mới tốt, thuyết minh cũng không phải nàng thể chất nguyên nhân đó là bởi vì cái gì tiểu tím ngươi biết đây là có chuyện gì sao nàng hỏi nơi nào có cái gì sao lại thế này còn không phải là cái kia hắc hạt châu dở trò quỷ tiểu tím đang ở chính mình chơi đùa tùy tiện ứng phó rồi một câu tiểu hắc hạt châu tư ma u nguyệt cảm thụ một chút an tinh tiểu hắc hạt châu chẳng lẽ thứ này trừ bỏ có thể trợ giúp tu luyện ngoài Còn có thể chưa trị bị thương thân thể? Có thể là đi, tiểu tím nói. Cũng không biết là ai đem cái này lưu tại cổ Lan Sơn. Nàng trong lòng nghi hoặc càng đập, tốt như vậy hạt châu như thế nào sẽ đặt ở một con xuẩn điểu nơi đó, còn chờ chính mình như vậy nhiều năm. Chẳng lẽ người kia biết trước, biết chính mình sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi cũng đừng dối dám, nên biết chân tướng thời điểm tự nhiên sẽ biết. Không tới lúc ấy, ngươi đoán mò cũng vô dụng, tiểu tím nhưng thật ra xem khai. Nói cũng là, nàng quyết định không đi rồi dám vấn đề này, mặc kệ là ai đặt ở nơi này, nàng đều được lợi. Nàng mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc gặp được muốn vào tới nghe sơn, nhìn đến tư má u nguyệt nhanh như vậy liền ra tới, vài bước chạy tới, nói, tiểu thư, ngươi thương còn không có hảo đâu, như thế nào liền ra tới. Ngô, nằm ta không thoải mái, tư Mã má u nguyệt nói, ta ngủ bao lâu? Một ngày một đêm, một ngày một đêm nàng thương liền hoàn toàn hảo, nàng thương có bao nhiêu trọng, chính nàng trong lòng nhất rõ ràng, nhanh như vậy liền hoàn toàn khôi phục, này tiểu hắc hạt trâu rốt cuộc gì lai lịch. Cha ta đâu? Lão ra đi tham dự thanh niên hối, nghe Sơn nói, lão ra trước khi đi tới nhìn tiểu thư. Dặn dò tiểu thư ngươi tỉnh lại nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Vì không cho lão ra lo lắng, tiểu thư ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngô, ta đói bụng, đi phân phó phòng bếp lộng điểm ăn tới. Tư ma U Nguyệt nói xong xoay người trở về. Là, nô tỳ này liền đi vì tiểu thư đoan ngọ thiện. Tư má U Nguyệt trở lại trong phòng, ngưng ra hồn lực, ở môn chỗ bố trí một cái tiểu kết giới. Làm bên ngoài người không thể mở cửa tiến vào Còn hảo này kết giới bố trí vẫn là giống nhau Nàng vừa lòng mà nhìn chính mình thành quả Lắc mình vào linh hồn trong tháp Linh hồn trong tháp so với phía trước đã có rất lớn thay đổi Ít nhất không hề là sám xịt thiên Mà là giống như trước như vậy trời xanh mây trắng Bất quá này lộ ra tới phạm vi vẫn là rất nhỏ Dược điền ra một nửa Sinh hoạt khu cũng ra tới một nửa Hầm rượu liền tại đây ra tới một nửa. Tiểu linh tử còn không có tỉnh lại, nhưng là nàng có thể cảm giác mà ra tới linh hồn trong tháp đã có linh lực di động, như vậy ngủ say thú thú nhóm là có thể hấp thu linh lực chữa trị bị thương thân thể. Đáng tiếc, phụ thân cùng an lôi bọn họ còn không có ra tới, xem ra chỉ có thể chờ chính mình lại thăng cấp mới có thể. Hiện tại này đó dược liệu cũng không dùng được, về sau muốn luyện đan liền không như vậy phương tiện. Nàng nhìn những cái đó dược liệu Trong lòng vô hạn cảm khái Nàng có thể ở luyện đan trên đường đi xa như vậy Linh hồn tháp công không thể không Đáng tiếc hồn thể thân thể đặc thù Đối dược liệu yêu cầu cũng càng thêm nghiêm khắc Đại bộ phận dược liệu đều không thể luyện chế quỷ giới đan dược Chỉ là một ít bình thường dược liệu ngược lại còn có thể lại dùng Bất quá Luyện chế quỷ tộc muốn đan dược nói Nhưng thật ra không gì vấn đề Nàng ở linh hồn trong tháp ngốc đến nghe được bên ngoài động tính, nàng thay đổi một thân một bộ mới lắc mình đi ra ngoài, vì nghe Sơn mở cửa. Nghe Sơn nhìn đến tư mã U Nguyệt quần áo không giống nhau, cho rằng nàng chỉ là ở trong phòng thay quần áo liền chưa nói cái gì, mà là đem cơm chưa phóng tới trên bàn. Tư mã U Nguyệt mới vừa ngồi xuống, còn không có tới kịp ăn, liền nghe được công tử Uyên Thét To Thanh âm từ xa tới gần. Tịch Nhi Tịch Nhi, Di, ngươi còn ở ăn cơm chưa? Công tử Uyên chạy vào, nhìn đến trên bàn đồ ăn, hỏi, đây là ngươi làm sao? Không phải. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, nói, đây là ta khuê phòng, ngươi liền lớn như vậy liệt liệt mà chạy tới. Này có cái gì sao? Trước kia không đều như vậy. Công tử Uyên vốn đang tưởng có điểm cơm, nghe nói này không phải nàng làm, tư khắc không có muốn ăn kéo qua ghế dựa ngồi vào tư Mã U Nguyệt đối diện. Tư má U Nguyệt đói bụng, cho nên cũng mặc kệ hắn, chính mình ăn lên. Công tử Uyên chống cầm nhìn nàng, tư má U Nguyệt bị hắn nhìn chằm chằm có chút vô ngữ, lấy chiếc đũa đi chọc hắn. Công tử Uyên hoảng sợ, sau này một trốn, tránh đi nàng công kích. Ngươi nếu là lại như vậy nhìn chầm chằm ta, ta liền đem đôi mắt của ngươi chọc mù. Tư Ma u nguyệt trừng mắt hắn. Vừa rồi cũng là nàng không thật sự tưởng công kích hắn. Bằng không ra hỏa này đã có thể tránh không khỏi đi. Công tử uyên mặt già đỏ lên, biện giải nói, trước kia không đều là cái dạng này sao? Hừ, nói đi, ngươi hôm nay tới lại là làm gì? Này hai ngày không phải thanh niên hối sao? Ta buổi sáng xem ngươi không xuất hiện. Tới hỏi một chút ngươi buổi chiều muốn hay không cùng đi. Công tử Uyên nói. Kia có cái gì đẹp? Tư Mã U Nguyệt nói. Còn không phải là một ít người trẻ tuổi tỷ thí sao? Đánh lại không xuất sắc. Lần này nhưng không giống nhau. Công tử Uyên nói. Lần này báo danh đều là những người đó bên trong thiên tài. Vẫn là có thể xem. Báo danh. Không phải đều là các gia tộc thế lực an bài sao? Trước kia là, lần này không giống nhau sao? Lần này liền những cái đó tán tu, còn có địa phương khác tới, đều là có thể tham gia. Công tử Uyên nói, ngươi biết đến, cái loại này người tới đua cái này, kia khẳng định là hạ nhận tâm, cho nên này thi đấu vẫn là có chút xem đầu. Lần này vì cái gì không giống nhau? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vì thành so à? Công tử Uyên nói, ngươi không biết. Tư má U Nguyệt lắc đầu, nàng chưa từng có quan tâm quá này đó, đương nhiên không biết. Nga, ngươi hẳn là đã quên. Công tử Uyên nói, phía trước ta không phải cho ngươi nói qua, phụ thân ngươi kỳ thật là cái quận vương sao. Ngươi là nói, quận cùng quận phía trước tỷ thí. Tư má U Nguyệt suy đoán. Đối, công tử Uyên nói, mỗi một cái quận đều lệ thuộc với chính mình mặt trên vương chiều. Một ít tài nguyên cũng là từ vương triều nơi đó đạt được, mà quận chi gian xếp hạng sẽ ảnh hưởng ở vương triều địa vị, cho nên, thành so trọng yếu phi thường. Ta đây cha quận thực lực thế nào? Hắn rời đi quận phủ lâu như vậy, có thể hay không có ảnh hưởng? Các ngươi quận ở chúng ta vương triều xem như trung đẳng, nửa vời, bất quá mẫu thân ngươi bối cảnh tương đối ngạnh, cho nên ngươi cùng cha ngươi hậu trường ngạnh, nghe nói. Ngươi nương cùng vương gia là thân huynh muội, thân huynh muội kia cái này vương gia còn không phải là nương biểu ca, không biết cái này biểu thúc người thế nào, có thể hay không nghe được một ít về nương tin tức. Nàng chỉ kích động trong chốc lát, liền đem ý tưởng này ấn đi xuống. Nàng hiện tại thực lực đều không có, gặp được sự tình chính mình lấy cái gì tới ứng phó? Nương lúc trước sự tình không biết chọc tới bao nhiêu người. Này quỷ giới người ai là có thể tin, ai là không thể tin, nàng cũng không biết. Cho nên, nàng không dám cùng quỷ giới những người này tiếp xúc. Ân, chờ cha nuôi đã trở lại, cũng muốn dặn dò hắn vì chính mình bảo mật. Công tử viên xem tư mã u nguyệt ngơ ngác không nói lời nào, duỗi tay ở nàng trước mặt cua cô, nói, Ngươi suy nghĩ cái gì? Buổi chiều muốn hay không cùng đi? Ta, Tư Ma U Nguyệt tưởng nói không nghĩ đi, nhưng là nhớ tới chính mình còn không có giúp mộ dung hội dẫn ra đuổi giết mộ dung tịch người, liền sửa lại chủ ý, gật đầu nói, chờ ta ăn cơm lại đi. Nghe Sơn ở một bên tưởng nói lao ra phân phó không cần tiểu thư đi ra ngoài, nhưng là ngấm lại đó là đối bị thương chung nàng nói, hiện tại nàng thương đã hảo, kia hẳn là không cần nhắc nhở đi. Tư Ma U Nguyệt cơm chưa ăn không nhiều lắm. Này đầu bếp tuy rằng là mộ dung hội riêng vì mộ dung tịch tìm tới, nhưng là kỹ thuật vẫn là không được. Ăn xong cơm chưa, công tử viên liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo nàng đi vĩnh minh thành lớn nhất hội trường. Nơi này có cũng đủ rộng lớn quyết đấu đài, cũng có chung quanh mấy vạn xem xét tịch, là mỗi lần tổ chức đại sự quan trọng địa phương. Thính phòng trung gian có chủ tịch đài, tư ma U Nguyệt Tiến hội trường, liền thấy được ngồi ở chính giữa mộ dung hội. Mộ Dung Hội vốn dĩ ở quan khán giữa sân chiến đấu, đột nhiên cảm giác được Tư Ma U Nguyệt hơi thở, ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn đến nàng cùng Công Tử Uyên cùng nhau tiến vào, nhìn đến hắn không tán thành ánh mắt, nàng còn chiều hắn cười cười. Hội thúc thoạt nhìn tựa hồ có điểm sinh khí. Công Tử Uyên nói: Phỏng chừng là sợ ta ra tới sẽ cho hắn gây chuyện đi. Tư mã U Nguyệt cười cười. Tịch Nhi, nơi này. Tiêu Nhược Bạch nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng công tử Uyên, chiều nàng vẫy vẫy tay. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nhìn đến Tào Thành An cũng ở, mà luôn luôn cùng bọn họ cùng nhau một kén lần này lại xa xa ngồi ở mặt khác một đống thanh niên vây quanh giữa. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Tiêu Nhược Bạch lôi kéo nàng ở chính mình bên người ngồi xuống, buổi sáng ngươi như thế nào không có tới? Ngủ quên. Tư Mã U Nguyệt nói. Có cái gì cảm thấy hứng thú tuyển thủ? Có vài cái đâu. Tào Thành An nói. Phải không? Đều có này đó. Cái thứ nhất đương nhiên là ta. Tào Thành An tự luyến nói. Tự luyến a ngươi người này. Công tử uyên một cái tát chụp đến hắn trên đầu. Lão đại, ta sẽ bị ngươi đánh bổn. Tào Thành An che lại chính mình đầu kháng nghị. Tư Mã u nguyệt nhướng mày. Tào Thành An này láo đại kêu như vậy thuận miệng, xem ra lần trước tỷ thí kết quả là các nàng này một phương thắng. Ngươi đừng nhìn Tào Thành An như vậy tự luyến, thực lực vẫn là có thể. Lần này thi đấu hẳn là có thể tiến trước mới. Tiêu Nhược Bạch nói. Tiến trước mới là có thể đi tham gia thành so sao. Tư Mã U Nguyệt quay đầu hỏi. Đúng vậy. Tiêu Nhược Bạch gật đầu. Phía trước ta còn đối tiêu ra những cái đó hoa tử rất có tin tưởng, bất quá hiện tại xem ra, cũng là huyền. Các ngươi không đi tham gia sao? Chúng ta trực tiếp đi thành so. Từ mã u nguyệt cười, cũng là, nàng tuy rằng không biết công tử ra cùng tiêu ra thực lực, nhưng là xem công tử viên cùng tiêu nhược bạch khí chất cùng ở cổ Lan Sơn biểu hiện ra ngoài thực lực, lại kết hợp bọn họ tuổi tác, nên đoán được. Các nàng gia tộc hẳn là rất mạnh. liền ở nàng chuẩn bị quay đầu lại thời điểm, nàng cảm giác được một đạo tràng ngập sát ý ánh mắt bao vây lấy nàng, chờ nàng nhìn lại thời điểm, lại phát hiện nơi này nơi nơi đều là đám người, căn bản không biết là ai đang xem nàng. Làm sao vậy? Tiêu nhược bạch xem nàng nơi nơi xem, hỏi. Chỉ là cảm thấy có người đang xem ta. Tư ma U Nguyệt không có phát hiện khả nghi người. Quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Bạch nói. Này xem như ngươi lúc trước bị đuổi giết sau lần đầu tiên xuất hiện ở như vậy công chúng trường hợp, bị người nhìn cũng là bình thường. Tào Thành An nói. Không phải cái loại này. Tư Mã U Nguyệt nói. Trong chốc lát ta cùng công tử viễn cùng nhau đưa ngươi trở về. Tiêu Nhược Bạch Minh Bạch Nàng ý tứ, đề nghị nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không có nói tốt cũng không có cự tuyệt. Chúng ta vẫn là trước xem thi đấu đi. Nàng chiều rác đấu chàng thượng chư chư môi, phía dưới quyết đấu đã bắt đầu rồi. Ân, trước xem đi." Tiêu Nhược Bạch nói, "Công tử Uyên, ngươi sau khi trở về mới hảo đưa bọn họ thực lực phản hồi trở về, làm không hảo chính là sẽ bị trách phạt." Gia Hỏa này là tới thám thính tin tức, ngươi là nội giang à? Tào Thành An khiếp sợ mà nhìn công tử Nguyên. Hắn biết hắn là từ đại gia tộc tới, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên không phải bọn họ cái này quật. Ngươi không phải đều kêu hắn lão đại rồi, cư nhiên đối hắn một chút đều không hiểu biết. Tiêu Nhược Bạch nói, sau đó lại đối tư má U Nguyệt nói, gia hỏa này là lân quận người. Ngươi đừng nói như vậy, ta cũng không phải là cái gì nội gian. Các ngươi trong quận thành thị chính mình tỷ thí, công tử Uyên nói, lại nói, những người này có thể so không thượng chúng ta quật, cuối cùng tỷ thí, những người này cũng không thể đi lên. Trong lời nói đối những người này là tràn đầy khinh thường. Ngươi nói thành so mặt trên còn có quận so, Tư Mã U Nguyệt hỏi, đúng vậy, quận so mặt trên còn có vương triều chi gian tỷ thí, những cái đó có thể từ vương triều thắng được người. Đều sẽ được đến quỷ vương tự mình tiếp đãi, còn có quỷ thuộc mạnh mẽ bồi dưỡng. Đương nhiên, từ quận so ra tới người đều sẽ được đến vương triều tài bồi, từ thành so ra tới liền tính trong quận tài bồi. Công tử Uyên nói, kia thật đúng là cái không ngắn tỉ thí quá trình, tư ma u nguyệt cảm khái. Kỳ thật cũng còn hảo, thành so, quận so, còn có vương triều chi gian tỉ thí đều là cách xa nhau năm. Năm nay thành so, sang năm quận so, năm sau vương triều chi gian tỷ thí. Tiêu nhược bạch tiếp theo nói, cho nên nói, những người này là trong khoảng thời gian này có thể dưỡng thương, còn có thể tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ, khó trách những người này đều như vậy liều mạng, mặc kệ là ở nhân giới vẫn là ở quỷ giới, này tu luyện tài nguyên đều không phải như vậy sung túc, nếu có thể tới coi trọng cùng bồi dưỡng. Thuyết minh về sau tài nguyên đều không cần sầu, kia về sau huy hoàng có thể nghĩ. Phốc Bởi vì thi đấu không có sinh tử hạn chế, cho nên trên đài người trực tiếp đem chính mình đối thủ cấp thứ đã chết. Thằng chính là mục gia người, chết chính là một cái tán tu. Tư má u nguyệt nhìn người nọ chết không nhắm mắt mà trừng lớn hai mắt, trong lòng cảm thấy có điểm bi ai. Hắn bất quá là vì mưu cầu một cái tốt tương lai. Lại ở vừa mới bước lên hành trình thời điểm mất đi tính mạng. Thực nhanh có người tới đem thi thể kéo đi xuống. Mục ra người nò thật cao hứng mà chiều ở đây người phất phất tay. Không có thực lực, không có bối cảnh. Trên thế giới này, liền cái gì đều không có. Nàng lầm bẩm nói. Thế giới này vốn chính là như thế không công bằng thế giới. Hôm nay sự tình nếu trái lại là mục ra người bị giết. Khi cái này tán tu cũng sống không nổi nữa. Đồng dạng, nếu hắn là đại gia tộc đệ tử, người khác cũng sẽ bởi vì cố kỵ hắn thế lực phía sau mà lưu hắn một mạng. Nếu nói người này bi thảm nói, chi bằng nói là hắn sinh ra quá bi thả. Tiêu nhược bạch cũng cảm khái nói. Thế đạo, tư ma u nguyệt hai mắt hít lại, ta không nghĩ nhìn, các ngươi muốn tiếp tục sao? Ngươi vừa mới tới, liền phải đi trở về. Mã U Nguyệt hỏi. Không có hứng thú, nàng đứng dậy nói: "Các ngươi tiếp tục xem đi. Nàng đến nơi đây mục đích chính là vì dẫn ra mặt sau người, hiện tại mục đích đã đạt tới, đối phương biết nàng còn sống, khẳng định sẽ lộ ra dấu vết tới. Cho nên, đã không cần nàng lại ở tại chỗ này. Ta và ngươi cùng nhau trở về đi." Tiêu Nhược Bạch đi theo đứng dậy, nếu vừa rồi thật sự có người đang xem ngươi nói, Ngươi một người trở về quá nguy hiểm. Công tử Uyên cũng đứng lên, ý tứ thực rõ ràng, hắn cũng muốn đi theo cùng đi. Tào Thành An nhìn xem ba người, suy nghĩ muốn hay không cùng đi. Ngươi liền ở chỗ này hãy chờ xem, đến lúc đó cho chúng ta nói hôm nay kết quả. Công tử Uyên theo bản năng không nghĩ làm Tào Thành An gia nhập đến bọn họ bên trong tới. Từ ma U Nguyệt bí mật, hắn hiện tại không nghĩ làm càng nhiều người chia sẻ. Lúc trước, hắn là như thế nào cấp tiêu nhược bạch nói? Hắn cảm thấy, chính mình nhất định là não trừ. Tư má U Nguyệt mang theo hai người rời đi hội trường, khi bọn hắn rời đi sau không lâu, cũng có người lặng yên rời đi. Không lâu lúc sau, một tòa bình thường nhà dân chuyển đến một tiếng quát mắng, nàng cư nhiên không chết. Đúng vậy, lão đại. Chúng ta phái đi người rõ ràng đã trọng thương nàng. Còn đem nàng bức hạ huyền nhai, nàng không có linh lực hộ thể, như thế nào có thể sống sót? Lúc trước tin tức xác định sao? Chúng ta người ở bị giết chết phía trước trở lại tơi tin tức xác thật là nói như vậy, nhưng là thuộc hạ hôm nay chứng kiến cũng là sự thật, mộ dung tịch thật sự còn sống. Lão đại, mặt trên nói rõ muốn chúng ta nhất định phải giết mộ dung tịch, chúng ta đều đã đem tin tức đăng báo lên rồi. Hiện tại nếu là biết nàng không chết nói, chúng ta liền không có biện pháp báo cáo kết quả công tác." Một người khác nói. "Lấy nàng tính tình, chỉ sợ chúng ta đều trốn bất quá vừa chết." Lão đại thanh âm có chút run rẩy, rất là sợ hãi mặt sau người. "Lão đại, chúng ta hiện tại có thể làm chính là đem mộ dung tịch giết, như vậy mặc dù mặt trên đã biết, chúng ta cũng coi như là lấy công chuộc tội." Như vậy chúng ta còn có thể nhặt về một cái mệnh đi. Cái kia lão đại trầm tư trong chốc lát Nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Đem mặt khác địa phương huynh đệ đề đều triệu tập lại đây. Chúng ta tìm cơ hội xuống tay. Lão đại, chúng ta muốn động thủ nói. Tốt nhất là ở thanh niên hối thời điểm. Lúc này mộ dung hội sẽ tương đối vội. Đi trước điều tra một chút tin tức. Là, lão đại. Công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch đem nàng đưa đến thành chủ phủ sau, nàng nhìn nhìn xa xa đi theo phố đuôi người kia ảnh, nói, dù sao hiện tại trở về cũng nhìn không tới nhiều ít thi đấu, muốn hay không tiến vào uống trà. "Hảo a." Công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch đều cảm thấy cùng nàng ở chung không tồi, cũng không ngại tiến thêm một bước ở chung. Kia mời vào." Công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch đi theo Tư Mã U Nguyệt đi nàng sân. Tư Ma U Nguyệt lánh bọn họ đi bên hồ đỉnh hóng gió. Quỷ giới độ vật tuy rằng phần lớn sám xịt hoặc là đen tuyền, nhưng là tinh xảo mà thu bộ quá hoa viên vẫn là thật xinh đẹp. Đặc biệt là dựng ở bên hồ đỉnh hóng gió, địa thế so cao, lâm hồ trúng gió phẩm trà, rất là thích ý. Nhìn đến tư Ma U Nguyệt thật sự lấy ra pha trả công cụ, tiêu nhược bạch cùng công tử Uyên đều có chút kinh ngạc. Tiêu nhược bạch bật cười nói, Ngươi cư nhiên thật sự cho chúng ta pha trà. Này lá trà là từ cha ta nơi đó làm ra. Tuy rằng không tính là tốt nhất long tính, nhưng là ở toàn bộ quỷ giới cũng coi như là đứng đầu. Tư mã U Nguyệt nói, muốn hay không thử xem ta pha trà kỹ thuật. Nếu là trước đây mộ dung tịch, ta khẳng định nói không, bất quá là ngươi sao, có thể thử một lần. Tiêu nhược bạch đi vào bên người nàng ngồi xuống. Công tử Uyên thì tại một khác bên ngồi xuống. Tư ma U Nguyệt thực mau liền đem trà phao hảo, cấp hai người một người một ly. Thử xem. Công tử Uyên cùng tiêu nhược bạch bưng lên tới nhấm nháp một ngủ, hai người đều nhíu nhíu mày. Tư ma U Nguyệt xem hai người biểu tình có điểm quái, hỏi, rất khó uống. Nói chính nàng nâng chung trà lên uống một ngủ. Hương vị còn hảo a Tịch nhi, ngươi này trà nghệ, tiêu nhược bạch muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Uống không thói quen? Tư mã u nguyệt hỏi. Không phải, chúng ta là tưởng nói, thực hảo uống, nhưng là tốt nhất không cần ở người khác trước mặt biểu hiện ra ngoài. Công tử Uyên nói. Vì cái gì? Tư mã u nguyệt khó hiểu. Quỷ giới có người, hắn thực thích trà nghệ, bị hắn biết khẳng định sẽ bắt ngươi đi cầm tù lên thẳng đến ngươi đem này trà nghệ giáo hội hắn công tử uyên nói người kia rất lợi hại bối cảnh cũng rất mạnh hắn muốn cầm tù ngươi cha ngươi tìm vương gia cũng chưa dùng các ngươi nói chính là mặc vũ sao tư mã u nguyệt hỏi ngươi biết hắn tiêu nhược bạch cùng công tử uyên đều thực kinh ngạc ta cùng hắn nhận thức tư mã u nguyệt nói cũng từng tham thảo qua trà nghệ. cái gì? các ngươi còn tham thảo qua trà nghệ? công tử uyên kêu sợ hãi, hắn không đem ngươi bắt lên. hắn khá tốt ở trung a. tư ma u nguyệt nói, như thế nào các ngươi như vậy sợ hắn? tuy rằng mặc vũ ngay từ đầu là đối nàng động trong nháy mắt xa ý, nhưng là ở biết chính mình hiểu trà sau, liền chạy tới dính chính mình lãnh giáo đồng thời còn giáo hội chính mình rất nhiều minh kỹ, cho nên, nàng cảm thấy mặc vũ người này cũng không khó ở chung a. Có lẽ là bởi vì ngươi cũng hiểu trà, cho nên mới cảm thấy hắn hảo ở chung đi. Tiêu nhược bạch suy đoán nói, hẳn là nguyên nhân này, công tử uyên cũng tán đồng. Mặc vũ có như vậy khủng bố, tư mã u nguyệt hỏi. Đúng vậy, ngươi không biết, hắn giết người không nháy mắt. Xem ai không vừa mắt liền sát, hơn nữa có rất nghiêm trọng thói ở sạch, ai dám tới gần hắn, hắn lập tức đem người giết. Hơn nữa hắn hỉ nộ vô thường, thượng một giây khả năng còn cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, giây tiếp theo khả năng liền đem ngươi đại tá tám khối. Công tử Uyên nói, một cái mặc vũ, một cái địch hy, này hai cái quả thực là quỷ giới sát thần, ngươi về sau gặp được hai người kia, cần phải trốn xa một chút. Tiêu nhược bạch tiếp theo nói, tuy nói, cái kia địch hy cũng coi như là người quải hai vòng biểu ca, nhưng là hắn người này thật không tốt ở chung, trừ bỏ đôi ám dạ công chúa, hắn đối ai đều. tư má u nguyệt vô ngữ, nàng cảm thấy mặc vũ cùng địch hy đều thực hảo a như thế nào này hai người sợ thành cái dạng này. Các ngươi có phải hay không lầm? Nàng không xác định nói, địch hy ta cũng tiếp xúc quá, người cũng thực hảo a Nàng lời này vừa ra, công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch đều kinh tủng mà nhìn nàng. "Ngươi cư nhiên nói hai người bọn họ người hảo? Đó là hai cái sát thần hảo không? Ngươi có biết hay không quỷ giới người đều sợ bọn họ hai cái." Công tử Uyên trừng lớn đôi mắt, nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút không bình thường Bạch. "Có như vậy khủng bố?" Tư Ma U Nguyệt hỏi. "Đương nhiên, ta lần trước tận mắt nhìn thấy." Có cái nữ tử muốn tới gần mặc Vũ, kết quả kém gần 10 mét đâu, đã bị hắn cấp giết. Cái kia nữ tử vẫn là một cái vương gia nữ nhi, kết quả cái kia vương gia thì cũng chưa dám phóng một cái, trái lại còn cầu mặc Vũ tha thứ. Công tử Uyên nói, địch hy ta cũng gặp qua hắn giết người, bất quá ta là xa xa trông thấy, hắn trực tiếp dẫn người đem một cái gia tộc cấp diệt. Nguyên nhân hình như là cái kia gia tộc người ta nói ám giả công chúa nói bậy. Tiêu nhược bạch cũng nói. Từ mã u nguyệt vô ngữ, không nghĩ tới này hai người ở quỷ giới thanh danh như thế chi hảo. Nếu không phải nhận thức ngươi lâu như vậy, biết ngươi là cái dạng gì người, liền ngươi nói kia lời nói, đều khả năng bị người cho rằng là giống như bọn họ thích giết chóc máu lạnh người. Công tử Uyên nói, rốt cuộc vật họp theo loài. Người phân theo nhóm sao? Cho nên, cảm thấy mặc vũ cùng địch hy người tốt, khẳng định không phải người tốt. Nàng cười cười, mời các ngươi uống cái trà, còn cho các ngươi nhớ tới bọn họ gây mất hứng, là ta không suy xét chú đáo. Không phải vấn đề của ngươi, chủ yếu là chúng ta nghe nói. Ngày mặc vũ cùng địch hy gần nhất đều đến các ngươi quận tới, hôm nay buổi sáng mới được đến tin tức. Cho nên vừa uống đến tốt như vậy trả, mới nhớ tới cái này. Công tử Uyên nói. Bọn họ đều tới. Đúng vậy, hơn nữa nghe nói hai người thực không hợp, dọc theo đường đi đánh quá không ít lần, đã chết rất nhiều thị vệ. Công tử Uyên nói. Sai, không nên như vậy nói. Phải nói là, địch hy quấn lấy mặc vũ đánh rất nhiều lần. Mặc vũ mỗi lần khiến cho hắn thị vệ cùng địch hy ngoạn nhi. Tiêu nhược bạch thế mặc vũ làm sáng tỏ, lấy mặc vũ thực lực mới sẽ không cùng địch hy động thủ đâu, quá rất giá trị con người. Tư mã u nguyệt nhìn tiêu nhược bạch, ta như thế nào cảm thấy, Ngươi lời nói tràn đầy vui sướng. Chỗ nào có, tiêu nhược bạch không thừa nhận. Giống hắn người như vậy, lớn lên đẹp, tính tình lánh ngạo, lại có thực lực cùng bối cảnh, xác thật là không ít thiếu nữ trong lòng nam thần. Tư Ma U Nguyệt treo chọc nói. Tuy rằng lần đầu tiên nghe nói nam thần cái này từ, nhưng là tiêu nhược bạch cùng công tử uyên vẫn là minh bạch đó là có ý tứ gì. Các người nếu biết bọn họ đến cái này quận tới, vậy các người biết bọn họ ở đâu sao? Tư Ma U Nguyệt hỏi. Không biết, mặc vũ luôn là hành tung bất định, mà địch hy lần này giống như chính là quân lấy hắn, hẳn là hắn ở đâu, địch hy liền ở đâu đi. Tư Ma u nguyệt ba ngón tay ở trên bàn đá gõ, tiêu nhược bạch cùng công tử huyến cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Thấy hai người uống xong rồi trà, mới đình chỉ tự hỏi, cấp hai người thêm trà. Tịch nhi, ngươi không phải là suy nghĩ, đi gặp bọn họ đi. Công tử huyến hỏi. Tư Ma u nguyệt lông mày vừa nhấc, cười cười. Không, ta không phải muốn đi thấy bọn họ, mà là tưởng như thế nào có thể không thấy đến bọn họ. Vậy là tốt rồi, công tử uyên cùng tiêu nhược bạch đều yên lòng. Không biết vì cái gì, nghe được nàng nói lên mặt vũ cùng địch hy, bọn họ cảm giác thật giống như nàng sẽ đi tìm bọn họ giống nhau. Giống bọn họ người như vậy, đi đến chỗ nào đều là bị người chú mục tiêu điểm, ngươi đến lúc đo trốn tránh điểm là được. ân ta đã biết, tư ma u nguyệt gật đầu đáp, nàng chưa cho hai người nói chính là. Nghe tới mặc vũ cùng địch hy ở chỗ này thời điểm, nàng liền có loại các nàng sẽ gặp mặt giác quan thứ 6. Bất quá hiện tại không phải gặp mặt hảo thời cơ, nàng thật sự nghĩ cách trốn tránh bọn họ mới là... Nhưng mà, lấy nàng hiện tại thực lực cùng thân Phật, muốn tránh hai người kia, thật đúng là có chút khó khăn. Ai, đau đầu. Ở khoảng cách vĩnh minh thành không tính quá xa quận phủ, địch hy chính phá khai quận phủ đại môn. Nổi giận đùng đùng mà đi vào. Phía sau đi theo thị vệ kinh hồn táng đảm, sợ bị chính mình chủ tử cấp diệt. Mặc vũ đang ở trong viện phẩm trà, nhìn đến địch hy tiến vào, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng không kiên nhẫn. Gia hỏa này, như thế nào còn chưa đi? Này thuốc cao bôi trên da cho muôn dính tới khi nào? Ngươi lại đã hỏng rồi một cái đại môn, cửa này chính là mộ dung hội. Đến lúc đó nàng trở về, ngươi nhưng đến cho nhân gia công đạo. Hắn chậm gì gì mà nói, phân phó đi xuống, không cần cấp quận vương đổi môn, liền như vậy không đi. Là, chủ tử, kia thị vệ nhẹ nhàng thở ra, lui xuống. Ngươi thiếu cho ta xả này đó, địch hy nhìn chầm chầm hắn, hỏi, ngươi có phải hay không phái người đi sát mộ dung tịch? Không sai, mặc vũ thừa nhận. Hắn đích xác phái người đi sát mộ dung tịch. Mặc vũ, ta đều đã nhìn chầm chầm ngươi người, ngươi như thế nào còn có lực lượng đi sát mộ dung tịch. Địch Hy kêu lên, nhân ra bất quá là một cái tiểu cô nương, ngươi cư nhiên đối nàng hạ như vậy tàn nhẫn tay. Này cũng không phải là ta muốn giết, uống trà sao? Mặc vũ cấp địch Hy khen ngược trà, đẩy đến trước mặt hắn. Địch Hy nhìn thoáng qua hắn đưa qua trà, Bưng lên tới một ngụm uống lên, sau đó nói, chúng ta không phải nói tốt không đối mộ dung tịch xuống tay sao. Đúng vậy, không phải ta người đi, động thủ chính là quỷ cơ người. Mặc vũ sâu kín nói, ngươi, địch hy chán nản. Chúng ta ước định là ngươi cùng ta người đều không động thủ, ta này không tính phạm quy. Mặc vũ nói, ngươi địch đại tướng quân giết người vô số. Như vậy để ý một tiểu nha đầu làm cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng cùng úp nhưng la lớn lên giống? Ngươi cũng nói nàng chỉ là một tiểu nha đầu, các ngươi một hai phải trí nhân ra vào chỗ chết, còn không phải là bởi vì nàng cùng ta tiểu gì lớn lên giống. Địch Hy cười lạnh, quỷ cơ giết không được ta tiểu gì, cũng giết không được U Nguyệt, lại đem này tức giận chuyển tới cùng các nàng tương tự mộ dung tịch trên người. Ngươi có thể đi tìm nàng tính sổ, ta sẽ không ngăn. Mặc vũ nói, bất quá nói vậy, ngươi lén làm những cái đó mơ ám khả năng liền sẽ bị nàng phát hiện. Ngươi uy hiếp ta, địch hy hai mắt hiếp lại, trong mắt hiện lên tàn nhẫn tinh quang. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ngươi đánh không lại ta. Mặc vũ nói, nếu không phải xem ở Úc Nhưng la mặt mũi thượng, ngươi còn có thể quấn lấy ta lâu như vậy. Địch Hy đôi tay nắm chặt nắm tay, Mạc Vũ, ngươi đừng tưởng rằng này quỷ giới liền ngươi lớn nhất. Ta nhưng không như vậy tưởng, Mạc Vũ nói, chẳng qua, ta so ngươi sống tự tại điểm là được. Ngươi tự tại, ta xem ngươi là thành quỷ cơ chó săn. Địch Hy nói, nàng làm ngươi giết người ngươi liền giết người, còn dám nói chính mình tự tại. Ta sát mộ dung tịch, bất quá là còn nàng một cái tiểu nhân tình. Lần này sự, nàng nhưng phân phó bất động ta. Bất quá, ngươi địch đại tướng quân đã có thể sẽ vẫn luôn bị nàng áp chế. Ngươi cùng với ở chỗ này cùng ta hao phí thời gian, không bằng trở về ngẫm lại, ngươi những cái đó sự tình nên xử lý như thế nào. Địch Hy hai mắt híp lại. Đừng như vậy nhìn ta, ngươi những cái đó sự tình ta có thể biết được, nàng cũng là có thể tra được, bất quá thời gian sớm hay muộn mà thôi. Mặc Vũ nói. Đừng đến lúc đó ngươi người không cứu ra, đem chính mình cùng toàn bộ địch ra đều đắp đi vào. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Địch hi nỗ lực khắc chế chính mình tức giật. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi đối địch ra căn bản là không quan tâm, bọn họ chết sống ngươi đều không thèm để ý. Chính là, nếu bởi vì ngươi sai lầm, thi thố cứu Úc nhưng la, ngươi cũng không để bụng sao. câm miệng của ngươi lại. Địch hy một trưởng chém ra đi, đánh nát cách đó không xa núi giả. Thẹn quá thành giận, ngươi này tâm tính, như thế nào đi cùng quỷ cơ đấu, như thế nào đi cứu ra úc nhưng la. Mặc vũ khẽ cười nói. Hừ, ngươi. Chủ tử, một cái hắc y nhân từ sân ngoại tiến vào, ngừng ở đỉnh hóng gió ngoại. Mặc vũ liếc địch hy liếc mắt một cái, hỏi, sự tình gì? Bẩm chủ tử, phía dưới người tới báo, nói mộ dung tịch cũng chưa chết. Người nò no nói, không chết. Mặc vũ thanh âm kéo trường, thanh âm vẫn là như vậy, chính là lại làm người cảm giác được hắn có chút sinh khí. Lúc ấy bọn họ chuyển quay lại đi tin tức sát thật là đã chết, nhưng là chúng ta người phát hiện nàng kỳ thật còn sống. Tấm tắc, xem ra quỷ cơ người rất là vô dụng a Địch hy cười. Trong lời nói tràn đầy khinh miệt Tin tức xác định sao Mặc vũ hỏi Xác định Lần trước ở cổ Lan Sơn Bọn họ tận mắt nhìn thấy Nếu người không chết Vì sao sẽ đăng báo nói đã chết Những người đó chết phía trước Chuyển quay lại tới tin tức Nói mộ dung tịch đã bị đánh thành trọng thương Không có linh lực Lại nga hạ vạn trượng huyền nhai Hẳn phải chết không thể nghi ngờ Xem ra này mộ dung tịch thật là mạng lớn Như vậy cũng chưa chết Địch Hy cười nhạo Ngươi không tuân thủ quy tắc Ta cũng không cần tuân thủ chúng ta hiệp nghị Địch 6 Chúng ta đi tìm biểu thúc ôn chuyện đi Ngươi là tưởng tự mình đi bảo hộ mộ dung tịch sao Vừa lúc ta cũng muốn đi xem Là cái dạng gì người thế nhưng có thể ở như vậy điều kiện hạ sống sót Không bằng chúng ta cùng nhau đi Mặc vũ mỉm cười nói quỷ tài muốn cùng ngươi ở bên nhau. Địch hy cười lạnh một tiếng, xoay người mang theo địch sáu đi rồi. Mặc vũ nhìn địch hy, bất đắc dĩ thở dài, ngươi còn không phải là một con quỷ sao. Chủ tử, muốn phái người đi vĩnh minh thành sao? Không cần, ta tự mình đi đi một chuyến. Mặc vũ nói, ta cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là cùng úc nhưng la lớn lên rất giống nữ nhân. Rốt cuộc có bao nhiêu giống, cùng nàng lại có bao nhiêu giống. Là, thuộc hạ này liền đi chuẩn bị. Tiến đi lo lắng sốt ruột hai người sau, tư má u nguyệt còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhóm, mộ Dung hội liền từ bên ngoài đi đến. Tịch nhi, ngươi như thế nào đột nhiên liền chạy ra đi, ngươi có biết hay không bên ngoài rất nguy hiểm. Mộ Dung hội của mắng, nhìn đến nàng vẫn luôn cười tủm tỉm mà nhìn chính mình. Trong lòng hỏa lại chậm rãi tiêu tán. Về sau không chuẩn làm như vậy nguy hiểm sự tình. hắn duỗi tay chọc chọc cái chán của nàng. Ta biết, cha ngươi vẫn luôn đều phái người đi theo ta đâu. Chỉ cần ta ra cửa, sẽ có người đang âm thầm bảo hộ ta. Tư mã u nguyệt cười hì hì nói. Hơn nữa chúng ta không ra tay, bọn họ sẽ không có động tĩnh. Ngươi xem ta đi ra ngoài dạo qua một vòng, lập tức có thu hoạch. Ngươi gặp được sự tình gì, có hay không bị thương, ta như thế nào không được đến tin tức? Cha, ta không có việc gì, bọn họ còn không có động thủ. Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng qua ta ở hội trường thời điểm cảm giác bị người theo dõi, sau đó ta cùng nếu bạch bọn họ trở về thời điểm, cũng bị người theo đuôi. Bọn họ thế nhưng không cho ta biết, mộ Dung hội tự giật loại chuyện này như thế nào có thể không cho ta biết nói hắn liền muốn đi tìm chính mình an bài người cha, ngươi đừng có gấp tư mã u nguyệt giữ chặt hắn là ta làm cho bọn họ đừng nói, ngươi bận rộn như vậy lại không phát sinh sự tình gì không cần phải quấy dày ngươi nếu là thật sự có việc ta khẳng định cái thứ nhất nói cho ngươi ngươi nha đầu này mộ Dung hội bất đắc dĩ mà nhìn nàng Tịch nhi nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện, ta cũng không cần thao như vậy đa tâm. Tịch nhi là ngươi bảo bối, nàng thực hảo, là ngươi vui vẻ quả, tư mã U Nguyệt nói. Nàng mặc dù rời đi, cũng sẽ cao hứng, làm ngươi tiếp tục bồi ta. Mộ Dung Hộ trong lòng an ủi, đem chính mình tình cảm ký thác ở trên người nàng, bất quá, không có lần sau. Ân ân. Ngươi biết thân phận của ngươi, lại không cho ta nói ra đi, bằng lực lượng của ta muốn bảo hộ ngươi, ta thực lo lắng. Mộ dung hội nói, chúng ta thật sự không nói cho vương ra sao. Không cần, có lẽ, chúng ta sẽ gặp được những người khác, tư mã u nguyệt bĩu môi. Những người khác, ai? Ta hiện tại cũng chỉ là có loại dự cảm mà thôi, ta hy vọng, ta dự cảm sai rồi. Nhưng mà, kia chỉ là nàng tốt đẹp tưởng tượng mà thôi. Không có xích phong nơi nơi theo dõi, nàng hiện tại đối bên ngoài tin tức biết đến cũng không nhiều. Cho nên, đương nàng nhìn thấy là địch hy cùng mặc vũ thời điểm, nàng đã cùng tiêu nhược bạch còn có công tử uyên đang đào vong trên đường. Thanh niên hối tổ chức kia mấy ngày, nàng đều ngốc tại trong nhà không có đi ra ngoài, công tử uyên cùng tiêu nhược bạch sẽ thường thường lại đây bồi nàng. Thuận tiện cho nàng nói nói thi đấu sự tình, mãi cho đến thanh niên hối cuối cùng một ngày. Ngày này, mộ dung hội thu thập hảo sau, chuẩn bị đi trước hội trường, cùng phía trước mấy ngày giống nhau. Duy nhất không cùng chính là, tư ma u nguyệt ở hắn ra cửa trước tìm được rồi hắn. Cha, ta hôm nay muốn đi ra ngoài. Mộ dung hội bước chân một đốn, dừng lại nhìn nàng, ngươi muốn đi ra ngoài. Hôm nay là thanh niên hối cuối cùng một ngày, ta tưởng, hôm nay đi ra ngoài, bọn họ động thủ khả năng tính lớn nhất. Tư Mã U Nguyệt nói, Mộ Dung hội nhíu mày, nhưng là hôm nay là cuối cùng trận chung kết, ta cần thiết muốn tham dự. Ngươi hiện tại đi ra ngoài nói, ta không yên tâm. Cha, ngươi yên tâm, ngươi không phải ở ta bên người an bài rất nhiều người sao. Bọn họ so phía trước tịch nhi người còn muốn lợi hại đi cho nên sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa ta còn có tiểu tím đâu, có nó ở, ai đều thương tổn không đến ta. Chính là, mộ dung hội vẫn là có chút do dự, đồng dạng sự tình, ta không nghĩ trải qua lần thứ hai. Cha, ta so tịch nhi càng sẽ bảo hộ chính mình, ngươi cũng càng tốt bảo hộ ta, ta sẽ không có việc gì, ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Hắn nói. Lão ra, thời gian mau tới rồi. Một cái thị vệ từ trước mặt chạy tới, nhỏ giọng nói. Ta đem quản gia lưu lại, các ngươi thương nghị hảo mới có thể ra cửa. Mộ dung hội nhìn quản gia liếc mắt một cái, mới nói nói. Hảo, tư má u nguyệt đáp ứng, nàng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Mộ Dung Hội thấy nàng đáp ứng rồi, lúc này mới đồng ý nàng đi ra ngoài, dặn dò quản gia hảo hảo bảo hộ nàng. Lúc này mới cùng thị vệ cùng nhau rời đi. Quản gia tiến lên, triều tư Ma U Nguyệt hành lễ, nói: Đại tiểu thư, ngươi yêu cầu một chút thời gian đem nhân thủ toàn bộ triệu tập lên. Một khi ngươi có việc, chúng ta có thể có đủ thực lực đuổi qua đi bảo hộ ngươi. Hảo, ta sau giờ ngọ mới đi ra ngoài. Ngươi hiện tại trước nói cho ta nghe một chút đi, cha phía trước đối với các ngươi làm an bài đi. Tư Ma u nguyệt đối quản gia cười nói. Sau giờ ngọ, đương nàng từ thành chủ phủ nganh ngang đi ra thời điểm, thấy được vừa lúc chuẩn bị tiến vào tiêu nhược bạch cùng công tử Uyên. Hai người các ngươi không phải nói hôm nay bất quá tới sao? Nếu nói vô ích lo lắng ngươi sẽ làm gì chuyện ngu xuẩn nhi, nhất định phải lại đây nhìn xem. Công tử Uyên nhún vai, một bộ các ngươi nữ nhân chuyện thật nhi nhiều ý tứ. Cho nên, ta kỳ thật là đoán đúng rồi. Tiêu nhược bạch nhìn Tư Mã U Nguyệt nói. Ta có chút việc phải làm, hôm nay sợ là không có thời gian chiêu đái các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngày mai ta lại mời các ngươi uống trà, cho các ngươi nói cho ta kết quả cuối cùng. Chúng ta đều đến nơi đây tới, ngươi cảm thấy chúng ta còn sẽ đi sao? Tiêu nhược bạch nói, đúng vậy, ngươi muốn đi đâu nhi, chúng ta cùng ngươi cùng đi, công tử uyên nói, ta phải làm sự tình tương đối tư mật, không có phương tiện mang bọn ngươi, tư mã u nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Thôi đi, chúng ta còn không biết ngươi, công tử uyên nói, hôm nay chúng ta liền đi theo ngươi. Các ngươi, tịch nhi, chúng ta lo lắng ngươi an nguy. Công tử Uyên nói. Chính là, đi theo ta, càng nguy hiểm. Tư ma U Nguyệt bất đắc di nói. Sự tình lần trước sau, gia tộc lại phái hai gá minh hoàng sư tới bảo hộ chúng ta, cho nên lần này sẽ không giống lần trước như vậy. Công tử Uyên cười rất đắc ý. Tư ma U Nguyệt bất đắc di lắc lắc đầu, nói, đi thôi. Chúng ta đi chỗ nào? Hai người đuổi kịp nàng bước chân. Hoang Sơn Gia Lĩnh mới thích hợp làm chuyện xấu. Tư má U Nguyệt nói, lần trước còn không phải là ở cổ Lan Sơn đối địch nhi động thủ sao, ta còn là tính toán đi cổ Lan Sơn đi dạo. Ta liền biết, ngươi căn bản không có việc gì. Công tử Uyên nói, có các ngươi ở, ta có việc cũng biến không có việc gì. Tư má U Nguyệt một bộ ghét bỏ bộ dáng. Khi bọn hắn ra khỏi thành phía sau cửa, Lập tức cảm giác mặt sau có người theo đi lên, tuy rằng đều giả dạng làm đi cổ Lan Sơn rèn luyện người, nhưng là khi đó thỉnh thoảng hướng nơi này nhìn ánh mắt vẫn là bán đứng bọn họ. Những người này từ đâu tới đây? Cứ như vậy tử còn tới chặn giết ngươi, Công tử Uyên nói, ta chính là cái gì đều sẽ không phế vật. Tư Mã U Nguyệt nói, phái nhiều người như vậy tới giết ta, đã là để mắt ta hảo không? Nói cũng là, công tử uyên cùng Tiêu Nhược Bạch đều phụ hoa gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt Đúng rồi, lần trước nơi này xuất hiện lôi kiếp sự tình ngươi biết không? Tiêu Nhược Bạch hỏi Ta ở thành chủ phủ đâu? Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi tới nhìn. Chúng ta tới thời điểm, nơi này đã cái gì đều không có, không biết là ai ở chỗ này đổ kiếp ngẫm lại ngay lúc đó lôi kiếp còn rất đại, người kia nói không chừng bị đánh chết. Công tử Uyên nói. Tư ma U Nguyệt sờ sờ cái mũi, không có nói tiếp. Nơi này hẳn là không sai biệt lắm đi. Bọn họ ra khỏi thành không đi bao xa, tư ma U Nguyệt thấy nơi này cũng không có gì người, dừng lại không nghĩ đi rồi. Mặt sau người lúc này mới biết được, nguyên lai bọn họ đã sớm bị phát hiện. Láo đại! Công tử uyên cùng tiêu nhược bạch cũng ở. Ta thấy được. Cái kia lão đại sắc mặt không tốt lắm. Chúng ta đây muốn hay không cùng nhau giải quyết. Này hai cái gia tộc giống như còn rất đại. Đây là cái vấn đề. Lão đại, mặt trên người rốt cuộc là ai? Chúng ta không biết bọn họ thân phận. Liền tùy tiện cùng này hai nhà kết thủ nói. Có thể hay không lại vấn đề. Đúng vậy lão đại chúng ta cũng bất quá là đi theo ngươi hỗn điểm cơm ăn nếu là đắc tội này hai nhà chúng ta phỏng chừng quỷ giới lại vô nơi dừng chân sợ cái gì lão đại vỗ vỗ bọn họ bảo ai các ngươi nhìn xem đây là gì trong cung eo bài không sai cho nên chúng ta mặt trên người là trong cung người còn dùng đến sợ hai cái gia tộc đi đều cho ta thu thập lão đại một phát lời nói Những cái đó huynh đệ toàn bộ đi lên, đem Tư Ma U Nguyệt vây quanh lên, mà công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch hộ vệ cùng với cấp Tư Ma U Nguyệt bên người hộ vệ đều nhảy ra tới, đứng ở bọn họ phía trước. Tư Ma U Nguyệt nhìn bọn họ, hỏi: "Các ngươi là người nào?" "Ngươi không cần biết." Lão đại cười lạnh nói. "Ân, xác thật không cần biết, bởi vì các ngươi bất quá là bị người thuê tới, mà thuê người của ngươi." Là trong cung người, làm ta đoán xem, có khả năng nhất chính là vương hậu quỷ cơ đi. Cái kia lão đại cũng mông, chẳng lẽ mặt trên người thật là quỷ cơ người. Hừ, mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay ngươi đều khó thoát vừa chết. Lần trước là ngươi may mắn, lần này liền không như vậy tốt sự tình. Đại gia cho ta thư. Mà bảo hộ tư mã u nguyệt người cũng từ phía sau đuổi theo, hai bên đánh lên. Tiêu nhược bạch cùng công tử Uyên lôi kéo nàng tránh đi chiến đấu vòng, tiếp tục hướng cổ Lan Sơn chạy tới.